Nghe vậy, Đinh Ngọc Sở bật cười thành tiếng, sau đó lạnh lùng nói, "Cố Ngọc Lam, có phải là cô đã bị điên rồi hay không? Chỉ dựa vào ân oán của chúng ta, cô cũng đừng vọng tưởng tôi sẽ đồng ý giúp cô." "Không, cô sẽ là giúp tôi." Cố Ngọc Lam nói rất chắc chắn. "À, phải vậy không? Cô cứ tự tin như vậy à?" Đường Ngọc Sở hứng thú nhìn cô ta. Thật sự không biết là ai đã cho cô ta cái tự tin như vậy. Ba bị bệnh rồi. Cố Ngọc Lam cố ý dừng lại. Đường Ngọc Sở vừa nghe đến cô ta nhắc đến ba. Sắc mặt của cô âm trầm xuống mấy phần. Mi tâm cũng theo đó mà nhíu chặt lại. Tôi có cách để mà chữa cho ba hết bệnh. Cố Ngọc Lam nói nốt nửa câu nói sau. Đường Ngọc Sở nheo mắt lại. Ánh mắt nghi ngờ rơi trên gương mặt tràn đầy tự tin của Cố Ngọc Lam. Cô nói cô có thể trị hết cho ba của tôi à? Cô ta xác định không phải là đang dở trò đúng không? Các bệnh viện nghiên cứu phát triển loại thuốc đó ở Mỹ đều không có manh mối gì. Vậy mà cô ta nói là có cách. Có phải là cho rằng cô không biết cái gì đúng không? Đúng vậy, tôi có thể đảm bảo sẽ chữa trị khỏi cho ba, nhưng mà cô nhất định phải giúp đỡ tôi. Cống Ngọc Lam biết bây giờ chuyện mà đường Ngọc Sở đang phiền não nhất, đó chính là đường Tùng đang bị bệnh. Cho nên cô ta bắt lấy nhược điểm này Mà muốn bàn điều kiện với cô Đường Ngọc Sở cười lạnh <cười> Dựa vào cái gì mà tôi phải tin tưởng cô đây Hơn nữa ba tôi Đã trở thành như thế này Không phải là do mẹ con các người hãm hại ư Nói đến đây Ánh mắt của Đường Ngọc Sở nhìn về phía Cố Ngọc Lam Vừa tàn nhẫn vừa lạnh lẽo Trong mắt của Cố Ngọc Lam hiện lên vẻ bối rối Lập tức cất cao giọng nói Phủ nhận Đường Ngọc Sở Cơm có thể ăn vậy Nhưng mà không thể nói lung tung được Từ lúc nào mà bệnh của ba cô lại liên quan tới hai mẹ con chúng tôi? Cô đừng có mà nói lung tung. Tôi có ăn nói lung tung hay không thì lòng cô tự biết được. Đường Ngọc Sở lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Sau đó quay người đi đến bên cạnh cửa, mở cửa ra. Nhìn cũng không thèm nhìn cố Ngọc Lam. Cô không cần quan tâm tới chuyện của ba. Tôi cũng chắc chắn không thể nào giúp cô. Cho nên cút nhanh đi. Đường Ngọc Sở không hề khách khí chút nào mà ra lệnh đuổi khách. Am mưu của cô Ngọc Lam đã là thất bại, sắc mặt của cô ta đều đen thui, cô ta gắt gao trừng mắt nhìn Đường Ngọc Sở, nghiêm giọng chất vấn, "Đường Ngọc Sở, cô cứ không quan tâm tới chuyện sống chết của ba như thế này, có đúng không? Tôi nói là tôi có cách để mà cứu được ba." "Vậy thì sao chứ?" Đường Ngọc Sở quay đầu lại, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo, bước người bắn về phía cô ta, khóe môi hiện ra một nụ cười lạnh trảo phúng "Không phải là cô cũng gọi là ba đó ư?" Vậy thì cô cũng đừng ra điều kiện mà nghĩ cách chữa khỏi cho ba mới đúng chứ. Sao bây giờ cô lại nói chuyện điều kiện với tôi? Lòng dạ của cô ta rõ ràng như vậy. Cô không phải là một người ngu. Đương nhiên là có thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi, cô Ngọc Lam bị nghẹn họng, không nói nên lời. Trên thực tế thì cô ta căn bản cũng không có cách nào có thể chữa trị được căn bệnh trước mắt của đường Tùng. Cho nên là cô ta cũng chỉ đang đùa gạt đường Ngọc Sở mà thôi. Không ngờ lại bị cô nhìn thấu. Cô Ngọc Lam không cam lòng mà cắn chặt môi Mang theo âm mưu của cô Nhanh chóng cút khỏi đây đi Giọng điệu của đường Ngọc Sở cứng rắn Lạnh lùng nói Cô Ngọc Lam biết mình lại tiếp tục dây dưa nữa Chỉ là chuốc lấy nhục nhã Thế là cô ta nắm lấy cái túi sách ở trên bàn Nhanh chóng bước chân ra khỏi cửa Lúc mà đi ngang qua trước mặt đường Ngọc Sở Cô ta hung hăng quét mắt nhìn cô một chút <cười> Đường Ngọc Sở Đây chính là do cô đã chọn Đến lúc đó cô đừng có mà hối hận Yên tâm đi Tôi tuyệt đối sẽ là không hối hận đâu. Giọng điệu của đường Ngọc Sở rất nhạt. Nghe vào chính là đang hoàn toàn không đạt lời nói của cô ta trong lòng. Cô Ngọc Lam oán hận cắn răng, không cam lòng nhanh chân rời khỏi. Linda nhìn thấy cô Ngọc Lam đã đi rồi. Cô ta liền đi tới nhìn sắc mặt lạnh lẽo của đường Ngọc Sở, lo lắng hỏi. Tiểu đường, cô không sao đó chứ? Đường Ngọc Sở nhắm mắt lại, che đậy tất cả hơi thở lạnh lẽo của mình. Sau đó mở mắt ra, nụ cười lại trở về trên mặt một lần nữa. Tôi không sao đâu Giám đốc bộ phận Cô mỉm cười nói với Linda Thấy cô cười Linda nhẹ nhàng thở ra Sau đó lại cười một tiếng Không có việc gì thì tốt rồi Đường Ngọc Sở cười cười không nói gì nữa Linda quay đầu nhìn về phía cố Ngọc Lam đi khỏi Mi tâm nhíu chặt lại Lần này cô Ngọc Lam trở lại ngành giải trí Thể lực rất mạnh Nghe nói là Đường Hải cố ý muốn nâng cô ta lên Muốn để cô ta trở thành ninh nguyên huyên thứ hai Nói đến đây Bi tâm của Linda nhíu lại càng chặt hơn Thật sự là không thể Hiểu nổi cấp cao của Đường Hải Lại đang nghĩ cái gì Cứ dựa vào tình hình trước mắt của Cố Ngọc Lam Căn bản cũng không thể nổi được Nghe thế như vậy Đường Ngọc Sở nói đùa Có lẽ là ông Tổng của Đường Hải Đã là bị Cố Ngọc Lam bắt được Nhược điểm gì đó rồi ha Mặc dù cô chỉ là thuận miệng nói thôi Nhưng mà Linda vẫn là suy nghĩ nghiêm túc Gật đầu một cái rồi nói Cái này có khả năng lắm đó Lấy cái này làm người của Cố Ngọc Lam Cái loại chuyện này cũng có thể làm được mà Đường Ngọc Sở cười nói Nếu như quả thật là như thế Vậy thì tôi cũng thay Tổng Giám Đốc của Đường Hải Mà mặc niệm 3 giây Bị Cố Ngọc Lam để mắt tới Xem ra là không thể thoát được rồi Đường Hải có thể bởi vì Một người như Cố Ngọc Lam Mà hủy đi danh tiếng đã gây dựng Trong 20 năm trời Cần thiết phải mặc niệm sao Linda rất nghiêm túc mà gật đầu Sau đó khẽ cười nói Nhưng mà tôi thấy rất may mắn, tổng giám đốc thẩm của chúng ta đủ khôn ngoan, kịp thời giải bỏ hợp đồng với cố Ngọc Lam. Nếu không thì bây giờ thời thụy của chúng ta phải xui xẻo rồi. Đường Ngọc Sở và Linda nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Linda cũng không nói thêm cái gì nữa, kêu cô trở về tiếp tục công việc. Vừa mới trở lại trước máy vi tính, liền có một email được gửi tới. Ấn mở ra xem là của đạo diễn Phùng Phong gửi tới. Nội dung của email đại khái là lần này ông ta đã là giao cho Cố Ngọc Lam một vai trò trong bộ phim, chỉ có một cảnh quay. Ý của Phùng Phong chính là ông ta tự làm chủ, mà email này cũng để cho ông ta thông báo một tiếng. Nhìn dòng chữ ở trên màn hình máy vi tính, Đường Ngọc Sở cảm thấy rất tò mò. Làm thế nào mà Cố Ngọc Lam có thể khiến cho Đường Phùng khăng khăng đòi thêm một vai cho cô ta? Ở phía của Đường Ngọc Sở thì gặp phải phiền phức, công ty phía bên kia thì lại truyền tới tin tức tốt. Phùng Phong đã sắp xếp cho cô ta một nhân vật trong bộ phim mới, mặc dù là cảnh quay không nhiều. Nhưng mà Cố Ngọc Lam lại không hề để ý tới, chỉ cần có thể lộ mặt ở trong phim của Phùng Phong thì cô ta cũng coi như là đã thành công một bước nhỏ rồi. Quả thật là không uổng công khoảng thời gian này, cô ta đã nỗ lực đi ăn cơm mua sắm với vợ của Phùng Phong, nhưng cũng không tốn ít tiền của cô ta. Phùng Phong yêu thương vợ có tiếng ở trong giới, mà vợ của ông ta lại là thuộc về cái loại phụ nữ hư vinh. Chỉ cần mấy cái túi hàng hiệu Thì liền nắm bắt được bà ta Tiền này xài cũng là rất đáng giá Cô Ngọc Lam nhếch miệng lộ ra một nụ cười đắc ý Đây chỉ là một bước nhỏ Để cô ta trở lại giới giải trí Cứ chờ đi Một ngày nào đó cô ta sẽ là trở thành Giống như tần ý tiêm Cái gì chứ, Phùng Phong bị điên rồi hả Lúc mà Đường Ngọc Sở nói với thẩm tử dục rằng Cô Ngọc Lam sẽ được xuất hiện Trong bộ phim mới Anh ta thốt lên một tiếng, vẻ mặt không thể tin Đường Ngọc Sở bĩu môi Tôi cũng cảm thấy ông ta bị điên rồi. Giống như là lời của Linda mà nói. Độ nổi tiếng của Cố Ngọc Lam cực kỳ kém. Ai dính đến cô ta cũng chỉ có thể không may mắn. Bộ phim này là lần hợp tác đầu tiên của Hoàng Đình với Thời Thụy. Lại xuất hiện ra lỗ hổng lớn như vậy. Căn bản chính là đang cầm tiền đầu tư của công ty mà nói đùa. Không được. Nhất định phải để Phùng Phong từ bỏ suy nghĩ điên cuồng này. Nói xong, thầm tử dục cầm lấy điện thoại trên bàn trà vội đầu tìm kiếm dãy số của Phùng Phong, Đương Ngọc Sở im lặng nhìn anh ta, vẫn là chờ anh ta gọi điện thoại nói rõ với Phùng Phong, để cho Phùng Phong loại bỏ Cố Ngọc Lam. Nhưng một lát sau, Thẩm Tử Dục ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, mang theo một nụ cười xấu hổ. "Chị sao ạ? Em không có phương thức liên lạc với Phùng Phong. Phùng Phong là đạo diễn do hoàng đình đã giới thiệu, cho nên anh ta cũng chưa từng tiếp xúc với Phùng Phong, cũng chỉ là từng nghe thấy chuyện của ông ta mà thôi." là một đạo diễn rất tài năng, nhưng mà không ngờ đến, ông ta không chỉ có tài năng mà còn có ngu dốt. Khóe miệng của Đường Ngọc Sở hơi nhếch lên. Tôi còn tưởng rằng là cậu có nữa đó, trong lòng còn đang chờ mong lắm đây này, quả thật là mất hứng mà. Cô tức giận trừng mắt nhìn một chút, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra, tìm tới số điện thoại của Phùng Phong, sau đó đọc dãy số cho Thẩm Tử Dục. Vốn dĩ tưởng rằng Tử Dục sẽ tự tay ra tay, ít nhiều gì Phùng Phong cũng sẽ cho mặt mũi. Nhưng mà ai biết được Phùng Phong cũng chỉ nói một câu. Tôi là đạo diễn của bộ phim này. Để ai quay phim do tôi quyết định. Sau đó liền cúp điện thoại. Cái này khiến cho Thẩm tử dục ít nhiều gì cũng cảm thấy khó chịu. Anh ta ném điện thoại trên bàn, tức giận mà nói. Ông ta là đạo diễn, còn em là người bỏ vốn ra mà. Không có tiền của em thì ông ta quay phim cái rẫm gì. Nghe vậy, đừng ngọc sở nhịn không được mà bật cười. Cho dù người ta có quay phim ảnh cái rẫm gì thì cũng có thể có doanh thu phòng vé rất cao đó, mang đến lợi ích không nhỏ cho công ty. Cậu nói xem, cậu có được không hả? Em, thầm từ dục bị nghẹn họng không nói nên lời, sau đó anh bất mãn kháng nghị. Chị sao à, chúng ta mới là người một nhà mà, sao chị lại nói chuyện thay cho người ngoài vậy? Đừng ngọc sở nhún vai, mặt vô tội. Tôi cũng chỉ nói thật lòng mà thôi. Năng lực làm việc của Phùng Phong được người trong giới công nhận, Cho nên quả thật những gì mà cô nói đều là sự thật. Thẩm tử dục cũng bị thái độ kiên quyết của Phùng Phong chọc giận. Anh ta bực bội vò đầu. Sau đó nhìn về phía đường ngọc sở rồi hỏi. Chị dâu à, chẳng lẽ chúng ta phải thỏa hiệp như vậy hả? Chẳng có lẽ là vậy. Đường ngọc sở chìa tay ra. Dựa vào tình huống trước mắt mà quan sát. Chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này thôi. Không đúng. Hai mắt của Thẩm tử dục sáng lên. Chúng ta còn có người có thể ngăn cản chuyện này xảy ra mà. Đường Ngọc Sở nhướng đuôi lung mải lên Cậu nói anh trai của cậu ấy mà Thẩm từ dục không ngừng gật đầu Ừ đúng vậy đó Chính là anh trai của em Bây giờ em phải nói chuyện này cho anh ấy biết mới được Anh ta lập tức cầm điện thoại di động lên Muốn gọi một cuộc điện thoại Lúc này đường Ngọc Sở lạnh lùng lên tiếng nói Thôi bỏ đi Không cần phải nói cho anh của cậu biết đâu Sao vậy Thẩm từ dục ngẩng đầu lên Không hiểu mà nhìn cô Bởi vì tôi rất thích tác phẩm của Phùng Phong cho nên tôi không hy vọng đạo diễn sẽ là bị thay đổi. Đây không phải là lời nói dối. Hiện tại đạo diễn duy nhất ở trong giới mà cô ngưỡng mộ chính là Phùng Phong cho nên là cô hy vọng tác phẩm này được hợp tác giữa Thời Thụy và Phùng Phong có thể sẽ được hoàn thành. Cái này cũng coi như là một phần phản hồi cho những nỗ lực ban đầu của cô. Nhưng mà cô Ngọc Lam làm sao bây giờ đây? Thẩm tử Dục vẫn là không chấp nhận được chuyện ở trong bộ phim của công ty lại xuất hiện bóng dáng của cô Ngọc Lam như vậy còn buồn nôn hơn so với việc phải nuốt một con ruồi Đường Ngọc Sở lại cảm thấy không quan trọng dù sao thì cũng có một cảnh quay thôi đến lúc đó nhắm mắt lại lại không thèm nhìn là được rồi nhắm mắt lại khóe mắt của Thẩm tử Dục kéo ra hừ chị đâu à chị đúng là hài hước mà cảm ơn nha Đường Ngọc Sở híp mắt cười Thẩm tử Dục nhíu mày sau đó lại thở dài nặng nề thôi bỏ đi nghe lời của chị dâu thôi. Đến lúc đó chúng ta nhắm mắt không thèm nhìn là được rồi. Sợ là sợ người khác xem sẽ là cảm thấy chán, sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Nhìn ra sự lo lắng của anh ta, đường học sở bước lên vỗ vỗ vào vai của anh ta. Không có việc gì đâu, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Có lẽ cũng sẽ là không thê thảm như cậu nghĩ. Thẩm từ dục không khỏi đe xỉ. Tấm lòng của chị dâu nhà anh ta thật lớn mà. Trong cuộc họp đại cổ đông, Đông An Kỳ quả thật nhàm chán, thở dài một hơi, nhưng mà cô căn bản không muốn làm chủ tịch. Bây giờ tâm huyết lớn nhất của cô, chính là ba mẹ của cô có thể trong sạch về nhà. Tử dục kêu cô không nên gấp gáp rất nhanh thôi ba mẹ của cô có thể về nhà được rồi. Cô cho là tử dục có chứng cứ gì đó có thể chứng minh sự trong sạch của ba mẹ mình. Nhưng mà lúc cô hỏi anh ta, thì anh ta lại chỉ nói đơn giản là nếu như Hàn Minh Nhân đến tìm cô, vậy thì cô nhất định phải ghi âm lại. Cô hỏi anh ta tại sao phải làm như vậy? Anh ta nhẹ nhàng xoa lên đầu của cô, kêu cô cứ làm theo là được rồi. Đến lúc đó cô sẽ hiểu rõ dụng ý của anh ta. Cho nên là lúc Hàn Minh Nhân tìm tới cửa, cô liền mở cửa ra, chức năng ghi âm của điện thoại theo bản năng. Sau đó lại đặt điện thoại di động ở trên bàn. Nơi này hẳn không phải là nơi mà anh có thể đến. Anh đến đây để làm cái gì? Tống An Kỳ lạnh lùng, trừng mắt nhìn vị khách không mời mà đến là Hàn Minh Nhân. Hàn Minh Nhân bước vào nhà họ Tống, cảm giác quen thuộc đập vào mặt, làm cho tâm trạng của anh ta rất phức tạp. Đã từng có lúc, anh ta thường xuyên chạy đến đây, đánh cờ với chú Tống, sau đó dì Tống sẽ là chuẩn bị một bàn đầy những món ăn mà anh ta thích. Mà An Kỳ, mắt của anh ta sáng rực nhìn cô gái đang ngồi trước mặt. Cô gái đã từng được anh ta đặt ở trong lòng, nếu như không phải bởi vì mình bị quyền thế làm cho đầu óc choáng váng. Sao anh ta có thể bỏ qua cô mà lựa chọn Dương Thiên Thiên được chứ? Nhưng mà bây giờ hoàn toàn khác rồi. Nhà họ Dương đã thất thế. Hiện tại chủ tịch của tập đoàn Dương Thị là cô, là cô gái mà anh ta đã từng yêu. Anh ta biết cô cũng yêu mình cho nên anh ta mới có tự tin có thể làm cô quay lại. Ánh mắt của Hàn Minh Nhân quá chẩn trụi. Tống An Kỳ không thoải mái quay đầu sang chỗ khác, không muốn đối mặt với anh ta. Lúc này ở bên tai lại vang lên giọng nói của Hàn Minh Nhân. An Kỳ, chúng ta ở bên nhau một lần nữa đi. An Kỳ, chúng ta ở bên nhau một lần nữa đi ư. Vốn là không muốn nhìn anh ta, nhưng mà lời nói này làm cho cô giật mình. Cô trường to mắt mà nhìn anh ta, trong mắt viết đầy cảm xúc không thể tin được. Hàn Minh Nhân, anh bị điên rồi hả? Anh không có điên, anh rất tỉnh táo. Ánh mắt của Hàn Minh Nhân kiên định nhìn Tống An Kỳ. Anh biết là mình đang làm cái gì? Tống An Kỳ cười nhạo một tiếng. Nếu như đã rất tỉnh táo, Vậy thì anh phải biết được Việc này căn bản là không có khả năng Vậy tại sao còn muốn tự rước lấy nhục Bởi vì anh yêu em Giọng nói của cô vừa mới dứt Anh ta liền vội vàng nói ra câu này Tống An Kỳ sững sờ Anh yêu tôi ý à Đúng vậy anh yêu em Hàn Minh Nhân triều mến nhìn cô Anh yêu tôi Cô lại lặp lại một lần nữa Sau đó không đợi Hàn Minh Nhân trả lời Cô đột nhiên cười to lên Hàn Minh Nhân nhíu mày lại Cô đây là đang chế giễu anh ta đó à Ước chừng qua mười mấy giây sau Tiếng cười dần dần sẽ là dừng lại Tống An Kỳ thở một hơi Khóe môi lại mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt Sau đó chậm rãi nói Hàn Minh Nhân Da mặt của anh quả thật còn dài hơn so với Tường thành nữa đấy Anh đã làm ra cái chuyện như thế Mà lại còn có mặt mũi Nói anh yêu tôi Nói chúng ta ở bên nhau một lần nữa Nói đến đây cô càng cười lạnh đùng hơn Anh là cái tên mặt dài vô sỉ Sắc mặt của Hàn Minh Nhân hơi trầm xuống Ẩn ẩn lộ ra một tia không vui. Mặc dù anh ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, cô sẽ có phản ứng như vậy. Nhưng khi thật sự nghe thấy lời nói của cô, trong lòng của anh ta vẫn là có cảm giác rất khó chịu. Anh ta biết rất rõ ràng, bây giờ Tống An Kỳ đứng ở trước mặt anh ta, đã không phải là cô gái, đã từng xem anh ta là trung tâm nữa. Nghĩ đến đây, lồng ngực của anh ta liền nghẹn lại, rõ ràng trước kia cô yêu anh ta như vậy. Mới trôi qua có bao lâu, Mà tình yêu của cô đối với anh ta đã không còn sót lại chút gì nữa Anh ta thật không thể chấp nhận sự thật này được Hít một hơi thật sâu Anh ta đè xuống cái cảm giác không vui dưới đáy lòng Lộ ra một nụ cười dịu dàng Thâm tình nhìn Tống An Kỳ An Kỳ, nếu như mặt giải vô sỉ Có thể văn hồi lại được trái tim của em Vậy thì anh cũng sẽ là vui vẻ chịu đựng Lời nói này đã chọc cười Tống An Kỳ Có thể nói là lời nói này cũng đã đủ mặt giải vô sỉ rồi Vậy em có thể đồng ý ở bên anh một lần nữa hay không?" Hàn Minh Nhân bước chân lại gần một bước, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. "Không đồng ý." Tống An Kỳ trả lời không hề chần chờ một tí nào, tiếp theo đó lại bổ sung thêm một câu, "Nếu như anh muốn nằm mơ giữa ban ngày thì anh đi về nhà ngủ đi, ở chỗ này của tôi không có hoan nghênh anh đâu." Tống An Kỳ. Hàn Minh Nhân gấp rồi, sau đó ý thức được phản ứng của mình quá khích. Nhanh chóng đè xuống lửa giận Đang bốc lên ở trong lòng mình Kiềm chế tính tình mà nói với cô An Kỳ Trong quá khứ là do anh hồ đồ Cho nên mới có thể ở cùng với Dương Thiên Thiên Người mà anh yêu chân chính Thật ra là em Anh đã nói lời này với Dương Thiên Thiên chưa vậy Tống An Kỳ đánh gãy lời của anh ta Ánh mắt giỏ xét rơi trên mặt của anh ta Trên mặt của anh ta rõ ràng xuất hiện biểu cảm Không được tự nhiên Anh ta ấp úng nói anh Anh sẽ là tìm một cơ hội Nói rõ ràng với cô ấy À, Tống An Kỳ như mày. Có phải là anh đang muốn ngồi không hưởng phúc hay không vậy? Không muốn từ bỏ Dương Thiên Thiên lại muốn nối lại tình cũ với tôi? À, không phải đâu. Hàn Minh Nhân nhanh chóng phủ nhận mà nói. Anh, anh chỉ là muốn ở bên cạnh em mà thôi. Vậy thì được rồi. Tống An Kỳ gật đầu. Anh gọi điện thoại cho Dương Thiên Thiên ở trước mặt của tôi. Nói rõ ra suy nghĩ của anh cho cô ta biết đi. Nói xong, cô đi đến ghế sofa ngồi xuống, hai tay vòng ở trước ngực Dù bận nhưng mà vẫn là ung dung Nhìn Hàn Minh Nhân Anh gọi điện thoại nói rõ ràng Em sẽ là đồng ý quay lại ở bên anh một lần nữa Hàn Minh Nhân hỏi Phải suy nghĩ Ba chữ đơn giản đã là biểu đạt thái độ của cô Hàn Minh Nhân nhắm mắt lại Cô nói phải suy nghĩ Cũng không phải là chắc chắn 100% Có khả năng cực lớn là cô sẽ là không đồng ý Nếu như vậy thì anh ta cần gì Phải gọi cuộc điện thoại này đâu chứ Anh ta không có ngu ngốc như vậy Không níu kéo thì cũng coi như là xong đi Cuối cùng cũng mất đi Dương Thiên Thiên Cái loại chuyện chỉ gây bất lợi cho mình Anh ta tuyệt đối sẽ là không làm đâu Mặc dù là nhà họ Dương đã thất thế Nhưng dù sao Lạc đà gầy cũng tốt hơn là so với ngựa béo Thấy rất lâu sau Anh ta không lấy điện thoại di động ra gọi điện Mà là không biết là đang suy nghĩ cái gì Thế là Tống An Kỳ hối thúc mà nói Gọi nhanh đi Không phải nói muốn níu kéo tôi à Để cho tôi nhìn thấy sự quyết tâm của anh đi Nghe vậy Hàn Minh Nhân dương mắt lên nhìn cô Anh sẽ gọi điện thoại Nhưng mà điều kiện tiên quyết là Em nhất định phải trở về bên cạnh của anh Ôi chào Anh ta đây là đang nói điều kiện với cô đó à Không thể nào Tống An Kỳ nở một nụ cười lạnh Ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần Hàn Minh Nhân Bây giờ anh đang cầu xin tôi Anh cảm thấy anh có tư cách nói điều kiện với tôi Hàn Minh Nhân nắm chặt tay Thiên Thiên đang mang thai Cho nên là ý của anh là đứa bé quan trọng hơn so với tôi Tống An Kỳ cong lên khóe môi, dường như là đang cười, ánh mắt thì lại lạnh lẽo. An Kỳ, em tin tưởng anh đi, chỉ cần em đồng ý ở lại bên cạnh của anh thì anh nhất định sẽ là xử lý tốt mối quan hệ với Dương Thiên Thiên. Hàn Minh Nhân sốt ruột nói, thế là cô nâng cao giọng nói, nói với Hàn Minh Nhân vẫn còn đang do dự không thôi. Không phải là anh muốn giải thích cho cô à, sao lại không nói như vậy? Hàn Minh Nhân nhìn cô, trong lòng thì lại đang cất giấu, đấu tranh tư tưởng. Thân phận bây giờ của cô là chủ tịch của tập đoàn, giá trị bản thân đã là bành trướng không ít. So sánh với Dương Thiên Thiên, bên nào nặng hơn bên nào cũng có thể thấy được rõ ràng. Cho nên là anh ta có sự lựa chọn. Thiên Thiên và chú hai của cô ấy đến sòng bạc ở Las Vegas và mua rất nhiều tiền. Vì để có thể có đủ tiền trả nợ, bọn họ chọn cách thay đổi tiền vốn của công ty. Chuyện này đã bị chú Tống phát hiện. Em cũng biết ba của em là người chính trực. Tuyệt đối không thể tha thứ cho chuyện như thế này. Thế là ông ấy nói chuyện này cho chủ tịch biết. Ai ngờ... Anh ta nhẹ giọng thở dài một tiếng. Ai ngờ lại bị chú hai và thiên thiên cắn ngược lại một cái. Nói tiền là do chú Tống và dì Tống đã tự mình thay đổi. Vẻ mặt của Tống An Kỳ lạnh lẽo. Chủ tịch Dương lại cứ tự tin như vậy à? Nếu như một người đường đường là chủ tịch lại bởi vì từ lời nói một phía của anh em và con gái của mình mà khẳng định nhân viên tham ô Đây chẳng phải là thiên vị quá đáng Thật là buồn cười mà Không Chủ tịch Dương cũng không tin tưởng Dù sao thì chú Tống với cả dì Tống Đã làm ở Dương Thị nhiều năm như vậy rồi Chủ tịch Dương rất hiểu cách làm của người bọn họ Không tin à Tống An Kỳ nhíu mày Không tin thì tại sao ba mẹ của tôi lại bị bắt Đó là bởi vì Hàn Minh Nhân do dự một lát Thiên Thiên và chú hai của cô ấy Đã giả mạo nhiều chứng cứ Chuyển tiền vào sau kê ngân hàng Trước những bằng chứng đó Chủ tịch Dương không thể mà không tin rằng tiền là do chú Tống và dì Tống tự mình chuyển đi. Là vậy, giọng nói của Tống An Kỳ không khỏi mà bén nhọn. Tôi thấy là không thể không đẩy ba mẹ của tôi ra làm vật tế. Hàn Minh Nhân trầm mặc, bởi vì anh ta biết rõ những chuyện này, chỉ có thể nói đến đó thôi, cũng không thể nói nhiều hơn được. Vừa nghĩ đến ba mẹ tự dưng lại chịu tội, Tống An Kỳ cảm thấy cơn giận, đang cuồn cuộn ở trong lòng của mình. Cô hít một hơi thật sâu. Khóe mắt liếc nhìn về phía chiếc điện thoại trên bàn. Âm thanh nói với mình cũng phải duy trì sự bình thản. Tiếp theo đó cô lại mở miệng hỏi. Tại sao sau đó ba mẹ của tôi lại nhận tội? Chuyện này nhất định là không thể thoát khỏi liên quan tới Dương Thiên Thiên. Cái này là... là... Hàn Minh Nhân do dự. Tống An Kỳ gấp gáp. Là là cái gì hả? Anh nói đi chứ. Là chú hai của Thiên Thiên... Tìm người cảnh cáo chú Tống và dì Tống Nói là nếu như bọn họ không chịu nhận tội Thì sẽ là không bỏ qua cho em Tống an Kỳ sững sờ Lập tức kịp phản ứng Giận quá hóa cười Hai đó chú hai thiên thiên Hóa ra là chuyện như vậy Khó trách lúc ở trên tòa án Thì ba mẹ của cô vẫn là một bực từ chối Nhận tội tham ô Nhưng mà sau một buổi tối thì lại thay đổi hẳn Nếu như không có ai Đang giở trò quỷ Thì cũng chẳng có ai mà tin đâu Nhưng mà thứ anh nói đều là sự thật à Tống An Kỳ hỏi. Thật đó, tất cả đều là thật. Hàn Minh Nhân liên tục gật đầu không có ngừng. An Kỳ, anh đã nói hết tất cả những gì mình biết cho em rồi. Vậy có phải là em... Anh ta đây chính là bởi vì cô cho nên mới nói ra sự thật. Nếu như bị thiên thiên biết anh ta nói cho Tống An Kỳ biết, nói không chừng sẽ là không xong với cô ta đâu. Cho nên là anh ta nhất định phải chắc chắn Tống An Kỳ trở về bên cạnh của mình. Như vậy thì anh ta mới có thể không cố kỵ cái gì. Tôi muốn suy nghĩ cái đã. Tống An Kỳ biết rõ là mình không thể nào tái hợp lại với anh ta. Nhưng mà dù sao anh ta cũng biểu hiện ra lòng thành của chính mình. Vì vậy có qua thì cũng phải có lại. Cô cũng phải bỏ ra chút thành tâm nho nhỏ. Suy nghĩ à? Đối với đáp án này, Hàn Minh Nhân không hài lòng. Ai biết được có phải là cô chỉ đang nói qua loa hay không? Biết được sự lo lắng của anh ta, Tống An Kỳ hơi mỉm cười nói. Yên tâm đi, tôi sẽ là nghiêm túc suy nghĩ. Ai bảo trước đó là anh đã lừa tôi làm cái gì cho nên là tôi nhất định phải thận trọng suy nghĩ cho kỹ càng. Anh còn có thể cho tôi tin tưởng nữa hay không đây? Hàn Minh Nhân có chút không chấp nhận được. Sắc mặt của anh ta hơi thay đổi. Sắc mặt bất mãn nhìn cô. Anh cũng đã nói chân tướng cho em biết hết rồi. Chẳng lẽ em còn chưa nhìn thấy sự chân thành của anh à? Tống An Kỳ nhíu mày nhìn Hàn Minh Nhân. Tôi cảm kích anh đã nói những thứ này cho tôi biết. Nhưng mà chuyện này không thể mặn móc nối với lòng trung thành của anh. Cho nên là tôi cần phải suy nghĩ đã Em... Hàn Minh Nhân vẫn còn muốn nói cái gì đó Tống An Kỳ trực tiếp đánh gãy lời nói của anh ta Hơn nữa chuyện của anh với cả Dương Thiên Thiên vẫn còn chưa giải quyết Tôi cũng không muốn bây giờ ở bên cạnh anh Sau đó lại bị người ta mắng là người thứ ba phá hoại tình cảm của anh và Dương Thiên Thiên đâu Nói đến đây Tống An Kỳ mím môi Trông khá đáng thương mà nhìn anh ta Minh Nhân anh sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của tôi có đúng không? Vốn dĩ Hàn Minh Nhân vẫn còn muốn vật chất Lúc mà nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cô Anh ta đều nuốt trở vào trong bụng Nặn ra một nụ cười Ừ, um, anh hiểu Minh Nhân, anh thật tốt Cặp mắt xinh đẹp của cô phát ra ánh sáng lấp lánh Hàn Minh Nhân cảm giác được đã trở lại là cô của trước kia Luôn luôn sùng bái Mà nhìn anh ta với ánh mắt triều mến như vậy Sau đó khen anh ta một câu Minh Nhân, anh thật là thông minh Ngay lập tức lòng hư vinh đàn ông của anh ta trỗi dậy Anh ta vui mừng mà nói, "An Kỳ, anh cho phép em suy nghĩ cho đàng hoàng, nhưng mà anh hy vọng là em sẽ là không để cho anh phải thất vọng." Tống An Kỳ cười, nhẹ giọng ừ một tiếng. Vậy thì trong lúc Hàn Minh Nhân anh còn muốn nói cái gì đó, điện thoại di động của anh ta đột nhiên lại vang lên. Anh ta nhanh chóng cầm lên nhìn, lúc nhìn thấy tên hiển thị ở trên màn hình, sắc mặt đột ngột thay đổi. Thấy vậy, Tống An Kỳ thăm dò mà hỏi, "Là Dương Thiên Thiên à?" Hàn Minh Nhân nâng mắt lên nhìn cô. Trên mặt có xấu hổ, là cô ấy. Tống An Kỳ nhíu mày, thở ơ nói một câu. Vậy anh nhận đi. Không nhìn thấy cô bộc lộ ra chút bất mãn, ít nhiều gì Hàn huy nhân cũng cảm thấy mất mát. Chuông điện thoại di động, vẫn là cứ luôn vang lên không ngừng. Anh ta không có đoái hoài mà suy nghĩ gì quá nhiều, mau chóng nhận điện thoại. Trong lúc Hàn huy nhân nhận điện thoại của Dương Thiên Thiên, Tống An Kỳ giả vờ cầm điện thoại ở trên bàn lên chơi. Trên thực tế là cô tắt ghi âm. Nhưng lưu lại tất cả những đoạn ghi âm trước đó, đây chính là chứng cứ quan trọng nhất để chứng minh sự trong sạch của ba mẹ Hàn Minh Nhân ở bên kia sau khi nhận cuộc điện thoại của Dương Thiên Thiên cũng không có tiếp tục chờ đợi nữa mà vội vàng rời đi Hàn Minh Nhân vừa đi thì Tống An Kỳ liền gọi điện thoại cho Thẩm tử dục, vừa mới được kết nối cô liền vội vã nói tử dục Em có chứng cứ có thể chứng minh ba mẹ em trong sạch rồi Hàn Minh Nhân lái xe từ cửa khu chung cư của Tống An Kỳ, anh ta chăm chú nhìn đường cho nên là không có phát hiện được một chiếc xe thể thao màu đỏ mở cửa hé ra một nửa đang dừng ở bên cạnh khu chung cư. Nếu như anh ta nhìn thấy thì chắc chắn cực kỳ là kinh ngạc, cũng rất quen thuộc. Bởi vì chủ nhân của chiếc xe này không phải là người khác mà chính là Dương Thiên Thiên. Giờ phút này Dương Thiên Thiên đang ở trong xe nhìn ra bên ngoài xuyên qua cánh cửa sổ đang được hé mở một nửa. Lúc mà nhìn thấy xe của Hàn Minh Nhân chạy ra, trong ánh mắt của cô ta trở nên âm trầm. Tay đang cầm lái chậm rãi nắm chặt lại. Anh đang nói chuyện với khách hàng, lập tức trở về ngay. Đây là những gì mà Hàn Minh Nhân nói cho cô ta biết ở trong điện thoại. Nhưng sự thật là thế nào chứ? Cô ta quay đầu nhìn về phía cổng chung cư. Đây là chỗ ở của Tống An Kỳ. Anh ta đã lừa cô ta đến đây để mà tìm Tống An Kỳ. Đã sớm biết Hàn Minh Nhân cũng không phải là một người đàn ông yên phận. Thậm chí có thể nói là một người đàn ông ham mê quyền lực. Nếu không thì lúc trước cô ta cũng sẽ không cướp được anh ta từ tay của Tống An Kỳ dễ dàng như vậy. Thật không ngờ đến, nhanh như vậy anh ta đã muốn đến nịnh bợ Tống An Kỳ. Tống An Kỳ. <cười> cô ta oán hận cán răng. Trong nháy mắt, hiện lên vẻ hung ác và nham hiểm, cô ta tuyệt đối sẽ là không để cho cô đắc ý quá lâu. Sau khi nhận được đoạn ghi âm của Tống An Kỳ, tốc độ làm việc của thầm tử dục cực kỳ nhanh, rất nhanh. Phiên tòa thứ hai về bản án tham ô của ba Tống và mẹ Tống đã được tiến hành. Lần này ba Tống và mẹ Tống đã rút lại lời khai trước tòa, hơn nữa còn nói ra sự thật là mình đã bị uy hiếp. Ngay lập tức, ở phía cảnh sát có mấy người dính dáng đến vụ án này, đều đã bị người nhà nhà họ Dương mua chuộc. Trước đoạn băng ghi âm và các bằng chứng khác do thẩm thử dục đã thu thập được, luật sư do nhà họ Dương mời đến đã phải trực tiếp im lặng cứ coi như là đang gầm thừa nhận những sai lầm của thân chủ của mình. Mặc dù bị chính người chủ của mình hãm hại, nhưng mà ba tống và mẹ tống cũng không hề mang thù, thậm chí là còn nghĩ đến tình cảm vài chục năm nay, bọn họ lựa chọn không buộc tội, người nhà họ Dương đã là hãm hại bọn họ. Cái này khiến cho Tống An Kỳ không thể chấp nhận được, dựa vào cái gì mà ba mẹ vô duyên vô cớ phải chịu oan ức như thế này, mà người cầm đầu lại còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật cái này hoàn toàn không có công bằng chút nào. Cho nên là cô dẫn đầu khởi kiện lại Dương Thiên Thiên và chú hai của Dương Thiên Thiên để cho bọn họ phải nếm mùi tội lỗi mà ba mẹ của mình đã phải gánh chịu. An Kỳ, con cứ rộng lòng tha thứ đi. Mẹ Tống tha thiết nói với cô, mẹ không hy vọng chúng ta và nhà họ Dương cứ tiếp tục dây dưa không rõ. Chuyện này cứ xem như là như vậy đi, để chúng ta trở về cuộc sống yên bình. Đây chính là nguyên nhân mà mẹ Tống không đồng ý tố cáo lại nhà họ Dương Ở trong nhà giam một đoạn thời gian, bà ấy cũng đã hiểu rõ không có cái gì quan trọng hơn so với cuộc sống bình yên ở bên cạnh nhau. Trước lời nói này của mẹ, Tống An Kỳ bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chú Tống và dì Tống về nhà. Tin tức này đối với đường ngọc sở và ứng tiêu tiêu quả thật là một tin tức làm lòng người vui vẻ. Còn chưa chờ đến lúc tan việc thì bọn họ đã nhanh chóng xin phép nghỉ rồi đi thẳng đến nhà họ Tống. Trong nháy mắt nhìn thấy chú Tống dì Tống, đường ngọc sở và ứng tiêu tiêu lập tức đỏ cả vành mắt. Ngọc Sở tiêu tiêu. Mẹ Tống vẫn là nở nụ cười dịu dàng như trước kia. Mà ba Tống thì cười ha hả nhìn bọn họ. Dì Tống, đường Ngọc Sở và ứng tiêu tiêu đều chạy tới ôm lấy mẹ Tống. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Con nhớ hai người quá. Đường Ngọc Sở khóc nói. Con cũng nhớ nữa. Giọng nói của ứng tiêu tiêu cũng nghẹn ngào. Ở trong lòng của đường Ngọc Sở, dì Tống giống như là một người mẹ khác của cô vậy. Mẹ của cô đã là qua đời từ sớm. Từ khi quen biết với Tống An Kỳ, cô lại cảm nhận được tình thương của một người mẹ ở dì Tống, cho nên là trong mắt cô, dì Tống và chú Tống chiếm một vị trí rất quan trọng. Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì cơ chứ, dì với chú của con cũng đều bình an trở về rồi. Hốc mắt của mẹ Tống cũng đã đỏ lên, bà nhẹ nhàng vuốt lưng hai người bọn họ. Ba, mẹ, con về rồi. Tống An Kỳ đi ra ngoài một chuyến, trở về lại nhìn thấy ba người đang ôm nhau khóc lóc, khóe mắt không khỏi mà co rút lại. Cái này thật cũng là quá gai cấn. Cô bước tới, bất lực nhìn đường ngọc sở và ứng tiêu tiêu giản ruộng nước mắt đầy mặt. Cười một tiếng, sau đó giọng nói bất đắc dĩ nói. Hai người các cậu mau chóng, lau nước mắt đi nào. Ba mẹ của tớ vừa mới trở về. Đây là chuyện đáng để mà vui mừng mà. Dừng khóc ghé đi cho tớ. Hiểu được hai người bọn họ là do kích động quá nên mới khóc. Nhưng mà cô lại chịu không được cái bầu không khí như thế này. Đợi một lát nữa, cô cũng sẽ khóc theo mắt bốn người khóc thành một cụm chuyện đó thật sự là quá hài hước mẹ tống buông hai người bọn họ đường ngọc sở ra rồi lau nước mắt giả vờ hồn dỗi cười mắng cái con nhỏ này cái gì vậy hả tống an kỳ lè lưỡi bìm cười không nói dưới sự giúp đỡ của mấy cô nhóc này mẹ tống chuẩn bị một bàn đồ ăn rất lớn trong lúc muốn ăn cơm thì chuông cửa lại vang lên tống an kỳ và đường ngọc sở trao đổi ánh mắt sau đó bịch bịch chạy đến mở cửa sẽ là không phải thẩm tử dục tới đó chứ Ứng tiêu tiêu đến bên tai của đường Ngọc Sở, nhỏ giọng hỏi. Đường Ngọc Sở liếc xéo cô ấy. Không phải là cậu ấy, thì là còn ai vào đây nữa? Ứng tiêu tiêu chật chật lắc đầu. An kỳ và Thẩm tử dục, đây là muốn mở tiết mục ra mắt hay sao vậy? Đường Ngọc Sở cười cười. Có lẽ là vậy. Mẹ Tống thấy hai người đang nói nhỏ, không biết là đang thì thầm với nhau cái gì. Thế là dừng động tác ở trong tay. Dù bận nhưng mà vẫn là nhìn hai người bọn họ cười hỏi. Ngọc Sở, tiêu tiêu, các con đây là đang trò chuyện cái gì vậy nghe thấy giọng nói đường ngọc sở và ứng tiêu tiêu quay đầu nhìn về phía của bà cười lắc đầu trăm miệng một lời đáp không có gì đâu ạ các cô nói chuyện riêng của mình mẹ Tống cũng không hỏi gì nhiều chỉ là cười nói không có gì vậy đi đến đây bưng đồ ăn lên bàn giúp cho dì đi vâng ạ đường ngọc sở bước nhanh đi qua bưng đồ ăn đã được làm xong ở trên kệ đi ra ngoài vừa hai nhìn thấy tử dục và Tống An Kỳ đi tới phòng khách Tử dục đang chào hỏi chú Tống Chú Tống mặt ngơ ngác Nhìn chằm chằm vào tử dục với ánh mắt sắc bén Thấy cảnh này Đường Học Sở nhịn không được mà bật cười thành tiếng Chú Tống thật sự quá đáng yêu rồi Thầm tử dục là người nhỏ nhất Ở trong tất cả các con cháu Của nhà họ Thẩm. Từ nhỏ đã được lớn lên trong cương chiều Ngoại trừ ông nội cùng với triều dương Thì gần như là anh ta chưa từng sợ người nào Cả người đều tràn đầy sự tự tin Nhưng bây giờ Đứng ở trước mặt của ba An Kỳ Không hiểu sao anh ta lại thấy khẩn trương, có vẻ là hơi câu nệ. Thưa chú, chào buổi tối, con là bạn trai của An Kỳ, tên là thẩm Từ Dục. Anh ta giới thiệu mình như thế này, nhưng mà phản ứng của ba Tống cho anh ta lại là một mặt cái biểu cảm. Trong nháy mắt, anh ta bối rối, có chút không biết phải làm sao mà quay đầu nhìn Tống An Kỳ. Không phải là cô còn chưa nói cho ba mẹ của mình biết chuyện anh ta muốn đến đây đó chứ? Tống An Kỳ đáp lại bằng một nụ cười trột dạ. Em quên rồi. Từ dục, cậu tới rồi hả? Đúng lúc này đường ngọc sở bước tới Thẩm từ dục nhẹ gật đầu với cô Đường ngọc sở đi đến bên cạnh ba tống Rồi ngồi xuống Sau đó thân mật kéo cánh tay của ba tống Cười nói Chú ơi, cậu ấy là bạn trai của An Kỳ Vóc dáng có thể chứ ạ? Ba tống vẫn còn đang đắm chìm trong xúc động Con gái mang bạn trai về nhà Nghe thấy đường ngọc sở hỏi như vậy Gật đầu theo bản năng Ừ, cũng được Nhưng mà rất nhanh kịp phản ứng lại Đó là bạn trai của con gái, lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tống An Kỳ. Tống An Kỳ, con lại quen với bạn trai khi nào vậy? Chính là cái đoạn thời gian trước, sau khi hai người xảy ra chuyện ấy, Tống An Kỳ sợ hãi trả lời. Ba Tống không khỏi mà nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi, không phải là con quá đau lòng rồi dễ dàng bị lừa như vậy đó chứ? Nghe nói như thế, thầm tử dục, tức đến mức sám mặt lại, anh ta rất nghi ngờ có phải là mình lớn lên lại có gương mặt lừa gạt người khác hay không? Ba, ba nói cái gì vậy đó? Tống An Kỳ nhìn thầm tử dục Sau đó bất mãn trừng mắt về phía ba Tống Con đã quên mất bài học của Hàn Minh Nhân rồi à? Ba Tống hỏi Mi tâm của Tống An Kỳ nhíu lại Ba, ba nhắc tới anh ta làm cái gì chứ? Ba sợ là con lại bị người khác lừa gạt một lần nữa Giáng dấp của Hàn Minh Nhân không tệ Tuấn tú lịch sự Lại không ngờ rằng sẽ là làm ra cái chuyện không bằng Cầm thú như vậy Bây giờ, người đàn ông đang đứng ở trước mắt Giáng dấp còn tốt hơn so với Hàn Minh Nhân Nhưng mà bởi vì Hàn Minh Nhân Ông ấy đều không có hào cảm gì Với những người lớn lên đẹp mắt Ba Tử dục không phải là loại người giống như Hàn Minh Nhân đâu Tống An Kỳ có chút gấp gáp Sau đó ánh mắt đảo qua đường Ngọc Sở Đang ngồi bên cạnh ba của mình Nhanh chóng chỉ về phía cô rồi nói Ba Nếu như ba không tin thì có thể hỏi Ngọc Sở Cậu ấy với tử dục Rất quen thuộc với nhau Khóe mắt của đường Ngọc Sở giật giật Cô biết thế nào cũng là như thế này mà. Ngọc Sở. Ba Tống quay đầu nhìn đường Ngọc Sở nghi ngờ hỏi. Con rất quen biết cậu ta hả? Đường Ngọc Sở cười gượng. À, thật ra thì cậu ấy, cậu ấy là em họ của chồng con. Nếu như nói tối ngày hôm nay con gái của mình dẫn bạn trai về nhà là một chuyện để cho ba Tống bất ngờ như vậy. Nghe thấy chuyện đường Ngọc Sở có chồng mới thật sự là một chuyện kinh khủng nhất. Con kết hôn rồi à? Ba Tống trực tiếp sợ hãi kêu lên. Giọng nói quá lớn, hấp dẫn ngay cả mẹ Tống và ứng tiêu tiêu, đang bận rộn ở trong phòng bếp, phải chạy ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Ai kết hôn chứ? Mẹ Tống một mặt mở mịt nhìn bọn họ. Ứng tiêu tiêu ném một ánh mắt nghi ngờ, hoặc là nhìn về phía đường ngọc sở. Cô thì bất đắc dĩ nhún vai, tiếp theo đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mẹ Tống và ba Tống. Thở sâu, chú, dì, con đã kết hôn rồi. Có phản ứng hệt như ba Tống, mẹ Tống trợn mắt há mồm, nhìn đường ngọc sở tố xấu gì thì ba Tống cũng chỉ là kinh ngạc một lần. Nhưng mà sau khi thấy được đáp án khẳng định của cô, tỏ ra sự quan tâm của người lớn và con cháu, ông vội vàng hỏi, sao con đột nhiên lại kết hôn rồi? Đối tượng là ai vậy? Điều kiện có tốt không? Đối xử với con có tốt không? Ba Tống một hơi hỏi mấy câu, đường ngọc sở dở khóc dở cười. Chú ơi, lần này chú hỏi nhiều như vậy, sao con mà trả lời được đây? Thì cứ trả lời đơn giản thôi, ba Tống nói. Trả lời đơn giản nhỉ à? Đường Ngọc Sở suy nghĩ trong chốc lát Sau đó nói Anh ấy là một người rất tốt bà Tống kinh ngạc mà nhướng mày Không còn nữa Hết rồi à Đường Ngọc Sở lắc đầu Cô nhóc này Có thể trả lời đơn giản Thì cô thật sự trả lời qua loa cho xong bà Tống định tiếp tục hỏi nữa Đường Ngọc Sở nhanh chóng chỉ vào Tống An Kỳ Và thầm từ dục rồi nói Chú trọng điểm tối ngày hôm nay Không phải là con mà là bọn kia kìa Lúc này mẹ Tống cũng chú ý tới thầm từ dục Nhớ mày hỏi Cậu này là... Gì? Cậu ấy là bạn trai của An Kỳ. Tiêu tiêu nhẹ giọng nói ở bên tai của mẹ Tống. Mẹ Tống sửng sốt một hồi, lập tức lên tiếng kinh ngạc. Bạn trai ấy hả? Tiếp theo đó là bà không tin, nhìn về phía Tống An Kỳ, vội vàng hỏi. An Kỳ, cậu ấy là bạn trai của con à? Tống An Kỳ gật đầu. Dạ, anh ấy là bạn trai của con. Anh ấy tên là Thẩm Tử Dục. Tử Dục, đây là mẹ của em. Tống An Kỳ chỉ vào mẹ Tống rồi nói với Thẩm Tử Dục. Con chào gì? Thẩm tử dục lễ phép, có vẻ là hơi câu nệ mà nói. Phản ứng của mẹ Tống và ba Tống hoàn toàn khác biệt với nhau. Bà bước nhanh lên trước mặt của thẩm tử dục, tùy tiện mà đánh giá anh ta. Mặc dù là có chút không được tự nhiên, nhưng mà thẩm tử dục vẫn là duy trì nụ cười lịch sự. Bởi vì cái gọi là mẹ vợ nhìn con rẻ thì càng ngày càng thích, mẹ Tống cũng là như thế. Ngũ quan thâm thúy tuấn tú, dáng người thẳng tắp, khí chất bất phàm. Nói thật nếu như mà không phải An Kỳ nói đây là bạn trai của cô, một người làm mẹ giống như bà, sao có thể tin được người đàn ông ở trước mắt chính là bạn trai của con gái mình được chứ? Sau khi mà đánh giá xong một lượt, mẹ Tống khó nén được yêu thích ở trên mặt mình, Tử Dục, gì có thể gọi con như vậy không? Thẩm Tử Dục mỉm cười, gật đầu, dạ được, gì? Mẹ Tống càng cười vui vẻ hơn nữa, Tử Dục, sao con lại cao lớn đẹp trai như thế, làm sao lại coi trọng An Kỳ của nhà dì được? Lúc mà nói ra lời này, Tống An Kỳ bất mãn, "Mẹ, mẹ đây là đang ghét bỏ con gái của mẹ hả?" Đinh Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu ở một bên che miệng cười trộm. Đối với lời nói này của vợ mình, Ba Tống cũng thấy bất mãn. "Mẹ nó ơi, bà đây là ví dụ điển hình để ca phong độ của người khác mà dập tắt uy phong của nhà mình, hơn nữa đàn ông có dáng dấp đẹp trai lại không đáng tin đâu, bà đã quên một ví dụ là Hàn Minh Nhân rồi à?" Nhắc đến Hàn Minh Nhân, mẹ Tống không vui. Bà hung hăng trợn mắt nhìn ba tống. Ông có thể đừng nhắc đến cái thằng đó có được không hả? Ảnh hưởng tâm trạng của tôi rất nghiêm trọng. Sau đó bà lại cười híp mắt, nhìn thẩm tử dục. Đừng có lấy tử dục ra mà so sánh với cái tên đó. dáng dấp của tử dục đẹp trai hơn cái cậu ta nhiều. Con nói có đúng không? Tử dục. thẩm tử dục mỉm cười xấu hổ, không có lên tiếng. Ba người bọn họ đường ngọc sở nhìn tớ, tớ nhìn cậu. Bọn họ đều có một biểu cảm, sớm là biết như vậy. Thật ra thì bọn người của Đường Ngọc Sở đều biết rõ mẹ Tống An Kỳ là điển hình của nhan khống cho nên mẹ Tống thích thẩm tử dục. Đây cũng là chuyện nằm ở trong dự liệu. Chỉ cần mẹ Tống thích thẩm tử dục vậy thì ba Tống cũng sẽ là dễ dàng giải quyết rồi. Mẹ Tống nhiệt tình lôi kéo thẩm tử dục đi vào trong phòng ăn còn kéo ghế ra giúp cho anh ta kêu anh ta ngồi xuống sau đó cười nói dì mang canh ra là chúng ta có thể dùng cơm rồi. Dứt lời, bà quay người đi vào trong phòng bếp được đo nha tử dục thấy gì rất thích cậu đó. Vừa đi vào trong phòng ăn, Đường Ngọc Sở liền cười trêu chọc, thậm tư dục quay đầu lại nhìn cô, trên gương mặt tuấn tú có một tia bất đắc dĩ. Thích là một chuyện tốt, nhưng mà nhiệt tình đến nỗi em không thể chống đỡ nổi. Ứng Tiêu Tiêu đi đến nghe được câu nói này, thì ra phía sau của anh ta vỗ nhẹ lên vai của anh ta trêu chọc mà nói. Còn nói là không có chống đỡ được, tôi thấy là trong lòng cậu ta đang mừng thầm đó, đã giải quyết được gì xong rồi. Vậy thì anh với An Kỳ có thể kết hôn sớm một chút, sớm sinh quý tử. Nói xong, cô còn bập mờ chớp mắt với Tống An Kỳ một cái. Người kia tức giận trợn mắt nhìn cô một chút. Nói cái gì đó hả? Ai nói muốn kết hôn? Em không muốn gả cho anh hả? Lời này là thầm từ dục hỏi. Tống An Kỳ dương mắt nhìn lên. Chỉ nhìn thấy anh giống như là cười mà không phải là cười nhìn mình. Mặt của cô không khỏi đỏ lên. Lầm bầm nói, không có thành ý, ai muốn gả cho anh chứ? Dứt lời, cô ngượng ngùng quay người bước nhanh đi vào trong phòng bếp. Không có thành ý hả? thẩm tử dục cau mày, cô đây là đang ám chỉ anh phải cầu hôn đó à? Tử dục, cậu có thể hiểu rõ ý của anh kỳ không? Đừng ngọc sợ kéo ghế ra ngồi xuống, mỉm cười vui vẻ với anh ta. thẩm tử dục nhướng nhướng mày, em đang suy nghĩ có phải là do em quá hiểu lầm rồi không? Không phải đâu, chính là ý tứ đó đó. Ấn tiêu tiêu cùng ngồi xuống, sau đó tiếp tục nói. An Kỳ cũng đã có ý này rồi, vậy thì anh cũng nhất định phải bộc lộ ra đó. Thẩm Tử Dục cười cười cũng không nói cái gì nữa. Ứng Tiêu Tiêu và Đường Ngọc Sở nhìn thoáng qua nhau, cũng không tiếp tục trò chuyện về chủ đề này nữa. Thật ra thì bọn họ biết giữa An Kỳ và Tử Dục còn có một vấn đề rất lớn còn chưa giải quyết được. Đó chính là vợ sắp cưới. Nếu như cái này còn chưa giải quyết, vậy thì bọn họ căn bản rất khó kết hôn. Mặc dù ngay từ đầu Ba Tống không thể nào chấp nhận được. Việc con gái của mình lại có bạn trai một lần nữa Nhưng mà sau khi uống vài ly rượu với thẩm tử dục Ở trên bàn ăn Địch ý đối với cậu con rể tương lai Cũng không còn nhiều nữa Có thể chậm rãi nói chuyện với nhau Cái tên Hàn Minh Nhân đó thật là ghê tởm Nghĩ đến chúng ta đối xử tốt với cậu ta bao nhiêu Vậy mà cậu ta lại là Làm ra cái chuyện vô sỉ như vậy Nghĩ lại cũng thật là tức giận muốn chết đi được Nói xong Ba Tống cầm một ly rượu ở trên bàn Ngửa đầu rót vào trong miệng Bên Ba Tống cần phải phát tiết lửa giận ở trong lòng, cho nên là những người đang ngồi đây cũng không có ai ngăn cản nổi ông ấy. Tử Dục à, Ba Tống đặt cái ly lên bàn trà, quay đầu nhìn Thẩm Tử Dục. Con tên là Tử Dục có đúng không? Ờ dạ đúng thưa chú. Thẩm Tử Dục rót đầy ly cho ông, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. À, Ba Tống ớ một tiếng, sau đó nói tiếp, Tử Dục à, con cũng đừng có giống như cái tên Hàn Minh Nhân đó, ăn hiếp an kỳ của nhà chú. Chú không giống với mẹ của nó đâu. à Chú tuyệt đối sẽ là không tha cho con. À, con sẽ không đâu thưa chú. thẩm tuổi dục quay đầu, nhìn chăm chú vào tống An Kỳ, đang ngồi bên cạnh, ngữ khí kiên định. Con sẽ là luôn đối tốt với An Kỳ. Ánh mắt của người khác sẽ là không lừa gạt được người, nhìn sự thâm tình tràn đầy trong mắt của anh ta. Mẹ tống biết được anh ta thật lòng yêu An Kỳ, lộ ra nụ cười vui vẻ. Lúc đầu bà còn lo lắng cho An Kỳ, bị Hàn Minh Nhân làm tổn thương sâu sắc như vậy sẽ rất khó bước ra, nhưng mà bây giờ xem ra bà ta đã là lo lắng vô ích rồi. Bởi vì cái gọi là tắc ông mất ngựa sao biết không phải là phúc. Trở về từ nhà họ Tống đã là rất muộn, Đường Ngọc Sở trực tiếp đi lên lầu 2, lúc bà đi ngang qua thư phòng, phát hiện đèn ở bên trong vẫn còn sáng, thế là cô đẩy cửa bước vào. Lục Triều Dương đang ngồi phía sau bàn đọc sách, vẻ mặt chăm chú nhìn vào máy tính. Nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn sang, thấy cô thì khóe miệng hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng. Cuối cùng em cũng đã về rồi đó à? Nghe vậy, Đường Ngọc Sở bật cười thành tiếng. Anh đang oán trách em đó hả? Đúng, là em đang oán trách anh đó. Lục Trường Dương trả lời rất nghiêm túc, đợi đến lúc cô đưa đến bên cạnh, anh đưa tay ôm lấy eo của cô, kéo cô ngồi xuống bên chân của mình. Ánh mắt của Đường Ngọc Sở thuận thế nhìn lên màn hình máy vi tính, cô phát hiện ở phía bên trên Là một báo cáo đánh giá Là báo cáo đánh giá liên quan đến bộ phim mới quay Đây là cái gì vậy Đường Ngọc Sở có chút tò mò Hoàng Đình đang dự định quay một bộ phim giả tưởng Đang trong giai đoạn đánh giá sơ bộ Lục triều Dương đặt đầu ở cổ cô Chóp mũi của anh quanh quẩn mùi thơm nhàn nhạt, nhạt Trên người của cô Thấm vào trong ruột gan Nụ cười trên mặt của anh không khỏi sâu hơn Hai mắt của Đường Ngọc Sở sáng lên Phim giả tưởng ý hả Nghe ra được sự phấn khởi trong giọng nói của cô Lục Chiều Dương khẽ cười một tiếng. Sao vậy? Em rất thích thể loại phim này hả? Ừm, em thích lắm. Đường Ngọc Sở gật đầu liên tục. Từ nhỏ em đã thích đọc sách viễn tưởng, cảm thấy cực kỳ là thích. Vậy em có muốn phụ trách sửa chữa kịch bản của bộ phim này không? Hả? Đường Ngọc Sở kinh ngạc trừng to mắt, có chút không thể tin mà hỏi. Anh nói để em phụ trách sửa kịch bản hả? Lục Chiều Dương cười. Ừ, đúng vậy, từ nhỏ em đã là tiếp xúc qua với loại sách này rồi. Anh tin là em có thể có suy nghĩ riêng của em Em có thể chứ Mặc dù là thời thụy với Hoàng Đình Hợp tác làm bộ phim đó Nhưng là cô tham gia chỉnh sửa Nhưng mà cô cũng không có cảm thấy mình Có thực lực để mà chỉnh sửa một kịch bản Em có thể Anh tin tưởng em Giọng nói của Lục Triều Dương cực kỳ chắc chắn Đường Ngọc sở nghiêng người sang nhìn thẳng vào anh Cô không xác định mà hỏi một lần nữa Em thật sự có thể chứ Cô vẫn là không có lòng tin Anh nói có thể thì là có thể Lục Triều Dương khéo léo Nhéo cái mũi của cô Cưng Triều cười nói Năng lực của em như thế nào Anh còn hiểu rõ hơn so với em Anh thật sự hiểu em như vậy à Đường Ngọc Sở nghiêng đầu qua Mỉm cười tươi tắn nhìn anh Lục Triều Dương nhướng mày lên Anh không hiểu rõ em Vậy thì người nào có thể hiểu rõ em đây Đường Ngọc Sở cười gật đầu rồi nói Anh nói đúng Vậy vợ có muốn hiểu rõ nhau Càng thêm sâu sắc hay không Lục Triều Dương nở nụ cười nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm, cứ như là đang dâng trào cái gì đó. Làm sâu sắc hơn hả? Đường Ngọc Sở một mặt mờ mịt. ừm làm sâu sắc hơn. Nói xong, anh ôm cô đứng dậy, nhanh chân bước ra ngoài. Lúc này, cuối cùng Đường Ngọc Sở cũng đã hiểu ý của anh. Trên gương mặt trắng nõn, nổi lên màu đỏ nhàn nhạt, nhạt. Cái tên này sao cứ luôn nói chuyện mập mờ như thế chứ? Bản án mất tích của bác Triệu, cảnh sát đã lần theo manh mối do Triệu Uyển Nhan cung cấp để mà điều tra, đúng như dự đoán của đường Ngọc Sở, không thu hoạch được gì cả. Nếu như Triệu Uyển Nhan làm gì đó với bác Triệu, vậy thì nơi đầu tiên làm chắc chắn là nhà họ đường. Cho nên, việc đầu tiên là phải điều tra biệt thự nhà họ đường trước mới được. Đây là Triệu Dương nói với cô, mỗi một góc trong biệt thự nhà họ đường, ngoại trừ những không gian riêng, thì đều có thiết bị giám sát. Nếu như Triệu Uyển Nhan không nghĩ tới, phải xóa bỏ video giám sát, Vậy thì tin tưởng là trong video giám sát sẽ có bóng dáng của bác Triệu. Nhưng mà chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Lúc Đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương đang coi video đã được quay lại, lại không thể nhìn ra chỗ nào kỳ quái. Điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm thấy rất thất bại. Đã xem hết 9-10 lần rồi, mà lại không phát hiện ra chỗ nào kỳ quái. Sau đó Lục Thanh Chiêu nằm co ro, lại dựa trên ghế sofa, bực bội mà gãi tóc của chính mình. Hai mắt của đường học sở chăm chú Dán chặt vào màn hình máy vi tính Mặc dù Thanh Chiêu nói là không có phát hiện Bất kỳ chỗ nào kỳ quái cả Nhưng mà đường học sở vẫn là cứ cảm thấy Có chỗ nào đó là không thích hợp Cô lại cho video chạy lại một lần nữa Ánh mắt chăm chú chú ý đến Thời gian ở bên góc phải của video nhíu mày Sau đó quay đầu hỏi Lục Thanh Chiêu Thanh Chiêu, trong điện thoại sau của cái video này Hình như là bác Triệu có chút kỳ quái đó Kỳ quái gì hả Lục Thanh Chiêu nghe xong Tinh thần lập tức phấn chấn, nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, xích lại gần cái máy tính, tay nắm chặt lấy con chuột, kéo thanh phát video, vừa di chuyển qua mấy lần, mi tâm chậm rãi cau chặt lại, thật không dám xác định mà nói, hình như là có chút kỳ lạ. Hơn nữa, cậu nhìn xem, đường ngọc sở cầm lấy con chuột ở trong tay của anh ta, chậm rãi kéo video về phía trước, rồi sau khi kéo đến một chỗ thì lại kéo ra phía sau một chút. Đây, cậu có cảm thấy cái video này có kết nối hơi bị sai không? Cảm giác giống như là có người nào đó chỉnh lại rồi, rồi ghép lại vậy đó. Lục Thanh Chiêu nghiêm túc nhìn xem, sau đó gật đầu. Ừ, đúng là có chuyện như vậy. Nếu như cái này đã bị chỉnh sửa rồi, rồi ghép lại thành một cái video, vậy thì đã chứng minh được video này đã bị người khác dở trò. Cũng chính là đoạn quan trọng đã bị xóa mất. Những gì mà chúng ta đang xem cũng chỉ là bọn họ cố ý tung hỏa mù thôi. Về mặt của Đường Ngọc Sở nghiêm túc nhìn bác Triệu đang đi ở trong video, Đột nhiên mắt của cô sáng lên Sau đó cô chỉ vào bác Triệu Ở trong video lên tiếng nói Ông ta không phải là bác Triệu Ông ta không phải là bác Triệu ấy hả Lục Thanh Chiêu rất khiếp sợ Tôi có thể khẳng định Ông ta không phải là bác Triệu Trước kia bác Triệu đã từng chịu tổn thương Lúc mà đi đường sẽ là hơi cả nhắc Tôi xem nhiều lần lắm rồi Thấy người ở bên trong bước đi rất mạnh mẽ Hoàn toàn không giống như là bác Triệu Kể từ lúc cô hiểu chuyện Thì bác Triệu đã, đã đến nhà họ đường rồi cho nên đối với tình huống của bác Triệu, cô rõ ràng hơn so với ai khác. Lục Thanh Chiêu trầm tư một lát, sau đó lại nói, chị dâu, chị có thể lấy ra video giám sát ở trong sân nhà. Chỉ ra nhìn một lát không, anh ta không nói thì cô cũng quên mất ở trong sân của nhà cô, còn có thiết bị giám sát, mà chính cái đoạn video cô sơ ý bỏ lỡ lại là một phát hiện mới. Chính là thời gian mà bọn họ đã xác nhận đoạn video đó đã bị mất đi. Một người đàn ông cao lớn đi ra khỏi biệt thự, hình như là trên tay còn ôm cái gì đó. Video có chút mơ hồ, ánh sáng lại mông lung. Bọn họ cũng không nhìn thấy rõ người đó là ai. Trên tay hắn ta đang ôm cái gì. Nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn là không nhìn rõ cho lắm. Chị dâu, lục thanh chiêu quay đầu lại nhìn đường ngọc sở. Đường ngọc sở di chuyển ánh mắt từ video đến gương mặt của anh ta rồi nói. Nói đi, có ý kiến gì không? Chúng ta mạnh dạn đoán thứ người đàn ông này đang ôm trên tay chính là bác Triệu, sau đó lại tiếp tục điều tra, chị cảm thấy như thế nào. Đường Ngọc Sở suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu nói, được rồi, chúng ta cứ làm như vậy đi. Thế là Lục Thanh Chiêu vận dụng mối quan hệ để có được những đoạn video theo dõi, dọc theo con đường từ biệt thự, nhà họ đường, ra đường cái từ phía cảnh sát giao thông. Sau đó anh ta với Đường Ngọc Sở nghiêm túc xem video giám sát, ý đồ muốn tìm được manh mối có lợi. Trời không phụ lòng người, cuối cùng bọn họ cũng đã tìm được điểm đến cuối cùng của chiếc xe mà tối ngày hôm đó người đàn ông đó đã lái, là một bệnh viện tư nhân. Ngay sau đó, bọn người của đường Ngọc Sở như là ngựa không ngừng vó mà tìm được bệnh viện tư nhân đó thông qua việc hỏi thăm nhân viên y tế. Bọn họ đã tìm được bác Triệu. Lúc mà đường Ngọc Sở thông báo tin tức này cho Triệu Khải Dương, Triệu Khải Dương ở bên kia điện thoại rất cảm khái mà nói. Quả nhiên là tốc độ của cảnh sát ở thành phố lớn là rất nhanh. Nghe thấy cái này, Đường Ngọc Sở cười. cười. Lần này cô không muốn phải phản nàn về phương thức phá án của cảnh sát. Nhưng mà cô cũng không nói cho Triệu Khải Dương biết. Thật ra bằng chứng do cô tìm được, cô cũng chỉ dặn dò anh ta nhanh đến bệnh viện chăm sóc cho bác Triệu. Mặc dù đã tìm được bác Triệu rồi, nhưng mà ông ấy vẫn là đang ở trong trạng thái hôn mê. Hỏi bác sĩ trưởng. Người ta cũng chỉ thở ơ nói là bác Triệu bị rơi từ trên cao xuống, đập phải đầu cho nên là mới hôn mê bất tỉnh. Cụ thể là khi nào tỉnh lại thì là phải xem tình huống máu bầm ở trong đầu. Đường Ngọc Sở hỏi là ai đã đưa bác Triệu đến đây để mà chữa trị. Bên phía bệnh viện cũng chỉ nói là người đưa đến yêu cầu phải giữ bí mật thân phận cho nên là bệnh viện không có cách nào mà tiết lộ thông tin về thân phận của người đó. Bệnh viện đã nói là không thể nói, đường Ngọc Sở cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Nếu như người đó bước ra từ biệt thự nhà họ Đường, vậy thì chắc chắn có quen biết với Triệu Uyển Nhan, một ngày nào đó cô sẽ là gặp được hắn ta thôi. Cái gì? Bác Triệu vẫn còn sống? Triệu Uyển Nhan đứng phát dậy, vẻ mặt kinh ngạc, mặc dù không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng mà Cố Ngọc Lam vẫn là gật đầu, dạ, hơn nữa Đường Ngọc Sở đã là tìm được ông ấy. Tin tức này không thể nghi ngờ gì, đã để cho Triệu Uyển Nhan không thể tiếp thu được, bà ta ngã người ngồi trên ghế. Trong miệng vẫn là lầm bầm Xong rồi, xong rồi, tất cả xong hết rồi Nhìn thấy biểu cảm mông lung Không biết phải làm sao của mẹ mình Cô Ngọc Lam rất đau lòng Cô ta bước nhanh đến phía trước Ngồi sổm xuống trước mặt bà ta Nắm chặt hai tay của bà ta Mẹ ơi, mẹ đừng sợ Bác Triệu đang hôn mê bất tỉnh Cho nên là đường Ngọc Sở tạm thời Không biết chuyện chúng ta đã làm đâu Hôn mê bất tỉnh à Đây coi như là ông trời cho bà ta cơ hội đó ư Triệu Yến Nhan nhịn không được Mà cười thành tiếng Quả nhiên là ông trời đã đứng về phía của chúng ta Trong lòng yên ổn lại Bà ta nói với cố Ngọc Lam Ngọc Lam, để Lý Kình đến gặp mẹ đi Mẹ muốn tính toán với ông ta Lúc nói ra câu này Trong mắt của Triệu Yến Nhan Dâng trào lên ý lạnh Ngày hôm đó để Lý Kình xử lý bác Triệu Lại không ngờ ông ta lại động lòng trắc ẩn Đưa bác Triệu đến bệnh viện chữa trị Cái này không hề tương xứng Với thân phận hắc đạo của ông ta Được rồi, mẹ Bây giờ con sẽ là điện thoại cho ông ta ngay. Cố Ngọc Lam vỗ tay của bà ta, sau đó đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại. Nghe nói là ông đã cứu người. Tiết Cao Bân vừa nhìn qua Lý Kình đi theo mình vài chục năm, trong đôi mắt khôn khéo tràn đầy vẻ chế giễu Nếu như không phải Ngọc Lam gọi điện thoại đến, ông ta sẽ là không bao giờ nghĩ rằng Lý Kình là kẻ luôn tàn nhẫn độc ác mà lại có một ngày cứu người. Lúc mà đưa ra quyết định muốn cứu bác Triệu, Lý Kình đã biết Là sẽ có một ngày Mình sẽ bị hỏi như vậy Cho nên lúc nghe thế đại ca hỏi ông ta như vậy Sắc mặt của ông ta vẫn là như bình thường Bình tĩnh đáp lại lời Vâng tôi cứu rồi Tiết Cao Bân vừa nheo mắt lại Trong đôi mắt xuất hiện một tia nguy hiểm Ông ta lạnh đùng cứng rắn hỏi Vậy ông có biết hậu quả Của việc ông đã cứu người không Tôi biết chứ Vậy mà ông vẫn còn cứu Vừa hét lên Ông ta liền nâng tay lên tát một cái bà tay thật mạnh Lên mặt của Lý Kình chát một tiếng, mặt của Lý Kình nghiêng qua một bên. Lực tay của Tiết Cao Bân rất lớn, khóe miệng của Lý Kình rịn ra từng máu, cho dù lỗ tai đang vang lên ong ong, trên gương mặt đau rát, Lý Kình cũng không lên tiếng. Bởi vì lần này ông ta đã làm sai rồi, nhưng mà ông ta không hối hận. Lý Kình à Lý Kình, ông có biết ông làm như thế này là mang đến cho Ngọc Lam phiền phức lớn bao nhiêu hay không hả? Tiết Cao Bân có một loại tâm trạng chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép. Nhưng mà Lý Kình chính là thuộc hạ mà ông ta tin tưởng nhất. Những chuyện mà ông ta xử lý chưa từng thất bại. Sao có thể phạm một sai lầm nhân từ như vậy được? Lý Kình đưa tay lau khô máu trên khóe miệng. Sau đó ngước mắt lên đối diện với ánh mắt rất thất vọng của Tiết Cao Bân. Đại ca, chuyện lần này là lỗi của tôi. Tôi sẽ là nghĩ cách để đền bù. Đền bù như thế nào đây? Tiết Cao Bân hừ lạnh một tiếng. Lại giết chết người nữa à? Lý Kình im lặng. Ông thật sự muốn giết người đó ư? Tiết Cao Bân tức giận, Lý Kình, rốt cuộc là ông có đầu óc hay không vậy hả? Bây giờ ông đi giết người, không phải là tương đương với việc tự chui đầu vào lưới hay sao? Lý Kình cúi đầu xuống, không lên tiếng, Tiết Cao Bân hít sâu mấy hơi, đè xuống bực bội và giận dữ ở trong lòng, sau đó lắc đầu nói, "Được rồi được rồi, dù sao chuyện này cũng là do Triệu Uyển Nhan đã làm, cứ để Triệu Uyển Nhan gánh chịu tội của mình đi." Nghe vậy, Lý Kình ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc, "Làm sao?" Ông cảm thấy tôi làm như vậy là không đúng hả? Tiết Cao Bân nhìn ông ta kinh ngạc như vậy, liền mở miệng hỏi. Lý Kình gật đầu. Dù gì thì bà ấy cũng là mẹ của Cố Ngọc Lam. Vậy thì thế nào chứ? Tiết Cao Bân cười lạnh. Tôi cũng chỉ là muốn bảo vệ cho Cố Ngọc Lam. Về phần của bà ta thì cũng chỉ có thể hy sinh chính mình để bảo vệ cho Cố Ngọc Lam thôi. Lý Kình khẽ nhíu mày. Vậy đại ca, lần này tôi nên làm như thế nào đây? Không cần phải làm thế nào cả. Ông cứ đi gặp Triệu Uyển Nhan. Trước đi rồi nói tiếp Tiết Cao Bân nhìn ông ta một cái rồi lại nói Nếu như bà ta gây khó dễ cho ông Vậy thì cứ nói cho bà ta biết Ông nghe theo lệnh của tôi Cho nên là mới làm như vậy Nói bà ta muốn tìm người tính sổ Thì cứ tới tìm tôi Lý Kinh gật đầu tôi hiểu rồi Tình huống của bác Triệu cũng coi như là lạc quan Chỉ cần ông ấy có thể tỉnh lại Bọn người đường ngọc sở Đã có thể biết được Rốt cuộc là do ai hại ông ấy trở thành như thế này Mặc dù trong lòng của bọn người đường ngọc sở đều có đáp án, nhưng mà cũng chỉ là suy nghĩ của bọn họ, không có chứng cứ chứng minh là do Triệu uyển Nhan đã làm. Nhất định phải chờ bác Triệu tỉnh dậy thì mình làm chứng, vậy thì mới có thể để cho Triệu uyển Nhan nhận tội được. Vì để tránh cho bác Triệu gặp phải chuyện bất đắc dĩ lần nữa, Lục Triều Dương chuyển viện cho bác Triệu, đồng thời phái thêm mấy vệ sĩ thay phiên canh giữ, 14 giờ ở cửa phòng bệnh, cố gắng không để cho người khả nghi bước vào. Mà trong ngày chuyển viện Đường Ngọc Sở đi đến bệnh viện mới Cùng với bác Triệu Cô bất ngờ gặp phải một người ở chỗ này Ôi dào, đây không phải là bạn gái của anh cả đó à Bên tai truyền đến âm thanh Âm dương quái khí Đường Ngọc Sở nhìn lại Theo nơi phát ra ánh sáng mắt Bỗng dưng hơi co giật Lại là lục thần tây Lục thần tây chậm rãi đi đến trước mặt của cô Ánh mắt không có chút khách khí nào Mà đánh giá cô dáng vẻ lưu manh huyết xá một cái Quả nhiên là một cực phẩm mà Tối ngày hôm đó đã là nhìn thấy dáng vẻ của cô rất đẹp. Không ngờ đến, lúc mà nhìn vào ban ngày thì lại càng đẹp hơn nữa. Da thịt trắng nõn nà, làm nổi bật lên đôi môi kiểu diễn ướt át, làm cho người ta có một loại cảm xúc xúc động muốn hái nó xuống. Nhưng mà đây chính là bạn gái của Lục Triều Dương. Ghi đến người đàn ông không ai bì nổi. Trong đáy mắt của Lục Thần Tây xuất hiện vẻ hung ác nham hiểm. Từ nhỏ đến lớn đều chỉ có thể sống ở trong cái bóng của Lục Triều Dương. Mặc dù là rất không can tâm. Nhưng mà lại không dám động đến Vảy ngựa của anh Bởi vì anh đã là biết nếu như chạm vào rồi Thì kết cục của anh ta sẽ là Đặc biệt thê thảm Thế là anh ta giấu kín những ý nghĩ tốt đẹp đó Ở trong đáy lòng Nặn ra một nụ cười xảo trá Chị dâu à, chị đến đây khám bệnh hả Nhìn thấy lục thần Tây Đường Ngọc sở nhớ đến nỗi sợ Vào đêm hôm đó Thân thể không tự chủ mà lui về phía sau mấy bước Duy trì khoảng cách an toàn với anh ta Sau đó đề phòng nhìn anh ta Không nói một câu nào. Cô không trả lời. Lục thần Tây cũng không thèm để ý. Chỉ là nhướng nhướng mày. Chị dâu. Chị về nói với anh cả một tiếng. Cảm ơn khoảng thời gian này. Anh ấy đã là chăm sóc tôi. Chăm sóc. Chiều Dương chăm sóc anh ta. Lúc nào cơ chứ. Đừng ngọc sờ không hiểu cho lắm. Nhìn ra được nghi ngờ của cô. Lục thần Tây chỉ vào vết thương ở trên mặt của mình. Sau đó lại chỉ vào cánh tay. Đang bị quấn băng gạc. Khóe môi mang theo nụ cười lạnh chăm sóc. Như thế này có phải là để cho người khác cực kỳ cảm động hay không?" Đương Ngọc Sở hơi kinh ngạc, không phải là cái tên này. Bởi vì lái xe lúc say rượu mà vào phòng giam rồi, sao lại bị thương cả người như thế này cơ chứ? "Chị dâu, nếu như có điều gì không hiểu thì có thể về nhà hỏi anh cả của tôi thử." Nói xong cái này, Lục Thuần Tây nhìn chằm chằm vào cô một hồi, sau đó quay người bước nhanh đi khỏi. Đương Ngọc Sở nhìn qua bóng dáng rời đi của anh ta. Lông mày nhếch lên, ôi, thậm chí ngay cả chân dung cũng bị thương luôn. Chỉ nhìn thấy Lục Thần Tây bước cả thọt cả thọt, đi lên phía trước, cái bộ dạng có chút đáng thương. Nghĩ đến lời cuối cùng của Lục Thần Tây, Đường Ngọc Sở nhịn không được mà suy nghĩ. Lục Thần Tây bị thương nhiều như vậy, sẽ là không phải do Triều Dương làm đấy chứ. Ừ, là anh đã kêu cho nó một bài học. Đường Ngọc Sở nói chuyện mình đụng phải Lục Thần Tây ở bệnh viện cho Lục Triều Dương biết. Thuận tiện nói đùa, cả người để vết thương của Lục Thuần Tây không phải là kiệt tác của anh đó chứ. anh ngờ, anh lại thản nhiên thừa nhận như vậy. Lúc này đường ngọc sở hơi sửng sốt một chút, sau đó chật chật, lắc lắc đầu nói. Anh cũng quá độc ác đi. Ác ý hả? Mày kiếm của Lục Triều Dương cao lại, giống như là cười mà không phải là cười nhìn cô. Ác chứ, khá là ác luôn đó. Đường ngọc sở gật đầu liên tục, nhưng mà cô dừng lại một chút sau đó nở một nụ cười sán lạn, em thích. Đối với loại người ủi vào quyền thế ở trong nhà, nhìn thấy gái đẹp, liền muốn ra tay, giống như là lục thần Tây, dạy dỗ như vậy, cô còn sợ là nhẹ đó. Lục triều dương cười nhạo nói, xem ra vợ của anh, cũng là người có lòng dạ ác đồng mà. Anh đây là lấy lời nói của cô, vừa nói ra để mà cười nhạo cô, đừng ngọc sợ nhách môi lên, em ấy à, em chỉ là tàn nhẫn đối với những người bắt nạt em thôi hoặc là những người bắt nạt tới người thân của em." Lục Triều Dương từ chối cho ý kiến, gật đầu nói, "Đúng, thật là như thế." Đường Ngọc Sở cười cười, sau đó nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, cô nhìn anh rồi hỏi, "Triều Dương, cái tên Lục Thần Tây này mang theo vết thương đầy mình trở về nhà, ba của anh sẽ là không có tức giận đó chứ?" "Em cảm thấy là anh ấy sẽ là để ý à?" Lục Triều Dương không trả lời mà hỏi lại một câu. Đường Ngọc Sở suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không thèm để ý. Nếu như đã không có để ý, vậy thì không cần thiết phải suy nghĩ vấn đề này nữa. Mặc dù anh nói là không cần phải suy nghĩ, nhưng mà Đường Ngọc Sở vẫn là luôn cảm thấy hơi bất an, mặc dù cô chưa từng gặp ba của anh, nhưng mà có thể khống chế toàn bộ nhà họ Lục, chắc đây là một nhân vật khá lợi hại. Một nhân vật lợi hại như vậy, thấy con của mình không chỉ có tiền án giam giữ mà còn bị thương cả người, không tức giận mới là lạ đó. Chỉ sợ là chuyện này không đơn giản như Triều Dương đã nói. Tại nhà họ Lục, bà chủ, cậu Tư đã trở về rồi. Ở trong phòng hoa, một người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu xanh đậm, cầm kéo cắt tỉa những cành lá bị gãy, nghe thấy người giúp việc đến thông báo, động tác ở trên tay dừng lại, sau đó buông xuống cái kéo, rồi đứng dậy chậm rãi đi ra khỏi phòng hoa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người phụ nữ vừa mới bước vào trong nhà, thì liền nghe thấy âm thanh nổi giận. Bà ta nhíu nhíu mày, bước chân thăng tốc đi về phía phòng khách đang truyền ra âm thanh. Lúc mà Lục Toàn Hưng ra trường nhà họ Lục, thấy cả nhà của Lục Thần Tây đều là vết thương, máu sông lên tới đỉnh đầu, trợn mắt nhìn đứa con trai, khiến cho người khác thất vọng. Đường đường là cậu chủ nhà họ Lục, vậy mà lại phải chịu thiệt ở bên ngoài như vậy. Người làm ba như ông ta chỉ cảm thấy mất mặt. Toàn Hưng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại tức giận như thế? Người phụ nữ đi đến bên cạnh của Lục Toàn Hưng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve ở bộ ngực của ông ta. Sau đó dương mắt nhìn về phía Lục Thần Tây sắc mặt thay đổi. Thần Tây, con sao vậy? Lục Thần Tây biết thế nào về nhà cũng là tình huống như thế này. Anh ta ném một ánh mắt tội nghiệp với mẹ mình, cáo trạng nói Mẹ, cái này còn không phải là do anh cả à? Anh ta để cảnh sát giao thông của thành phố Bắc Ninh bắt con vào trong trạm giam lại tìm thêm mấy người ở cùng một phòng với con, những người kia đều là lưu manh hết đó, hễ không hài lòng thì lại đánh con, một mình con căn bản cũng không thể đối phó được, nhiều người như vậy, cho nên là như vậy đó. Người phụ nữ này chính là vợ hai của Lục Toàn Hưng, Lâm Huệ Trì. Bà ta kinh ngạc nhướng mày, anh cả của con? Lục thần tay gật đầu liên tục, dạ dạ, chính là anh cả đó, Lục Triều Dương. Trong mắt của Lâm Tuyết Chỉ nhanh chóng hiện lên một tia hung ác, nham hiểm. Bà ta quay đầu nhìn Lục Toàn Hưng, vẫn là còn đang nổi giận, dịu dàng trấn an ông ta. Toàn Hưng, trước tiên ông đừng có nổi nóng, dù sao cái này cũng không phải là chuyện mà thần Tây muốn xảy ra. Nói đến đây thì Lục Toàn Hưng càng tức giận hơn nữa, trực tiếp đưa tay chỉ vào mặt của Lục Thần Tây mà mắng. Nếu như không phải do thằng nhóc thối nó, chạy đến Bắc Ninh, lại còn uống rượu khi lái xe... Thì sao Triều Dương có thể đưa nó vào trại chạm giam được chứ? Cái này là đáng đời nó thôi. Trong lời nói của Lục Toàn Hưng, rõ ràng là đang thiên vị Lục Triều Dương. Ánh mắt của Lâm Tuyết chỉ lập đè, cũng bắt đầu mắng Lục Thần Tây. Thần Tây à, ba con nói đúng đó. Tại sao con uống say, mà còn lái xe nữa hả? Con không có coi trọng mạng sống của mình à? Anh cả của con làm như vậy, cũng là vì muốn tốt cho con. Con nên cảm ơn anh cả của con cho đàng hoàng. Ba mắng thì coi như xong đi. Bây giờ mẹ yêu thương anh ta nhất, cũng đang mắng anh ta. Lục Thần Tây lập tức không vui. Mẹ, sao mẹ cũng nói chuyện thay cho anh cả vậy hả? Lâm Tuyết Chi vừa nháy mắt vừa nói. Anh cả của con làm rất đúng. Đương nhiên mẹ phải nói chuyện cho thằng bé biết rồi. Lục Thần Tây nhìn thấy mẹ mình đang nháy mắt, lập tức hiểu được. Anh ta cũng không oán giận cái gì nữa, mà là nhỏ giọng biếu môi nói. Anh cả, anh cả. Anh ta là anh cả thì có thể dạy dỗ em trai như vậy à? Lâm Thuyết Chi nhìn thấy trên tay của Lục Thần Tây đang bị quấn băng gạc. Trong mắt tràn đầy đau lòng, bà ta quay đầu nói với Lục Toàn Hưng. Toàn Hưng à, Thần Tây cũng đã được dạy dỗ rồi. Nhưng mà nói chung, cách làm của Triều Dương vẫn là không ổn. Ông xem xem trên tay của Thần Tây, đều quấn băng gạc, trên mặt còn có vết bầm nữa kìa. Cái này làm cho người ta đau lòng biết bao nhiêu. Mặc dù là đang tức giận, nhưng mà con trai út của mình bị thương trong lòng của lục toàn hưng ít nhiều gì cũng có chút đau lòng nhưng mà ông ta cũng không có bộc lộ ra nửa phần mà là hung dữ trừng mắt nhìn lục thần tây cái đó là đáng đời nó để xem lần sau nó còn dám lái xe khi say rượu nữa không nghe ông nói xong lời này lâm tuyết chỉ biết ông ta đã bớt giận rồi vội vàng đỡ ông ta ngồi xuống sau đó cất giọng kêu mẹ nó rót ly trà mang đến bà ta thấy lục thần tây vẫn còn đứng đó Liền ôn hòa nói với anh ta Thần Tây Con cũng ngồi xuống đi Mẹ có lời muốn hỏi con Lục thần Tây ở bên ngoài lan lộn như thế nào Không ai bị nổi như thế nào Về đến nhà Ở trước mặt của ba mẹ thì liền ngoan ngoãn Còn nghe lời hơn cả một con chó Anh ta ngoan ngoãn ngồi xuống Liếc mắt nhìn thấy sắc mặt Đang căng cứng của ba mình Nuốt nước bọt một cái Sau đó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười Mẹ muốn hỏi chuyện gì vậy Lâm tuyết chỉ liếc mắt nhìn lục toàn hưng Mở miệng hỏi. Anh cả của con ở Bắc Ninh sống như thế nào? Rất tốt. Lục Thần Tây trả lời rất đơn giản. Đáp án này để cho Lâm Tuyết trì nhăn mày lại. Tiếp tục hỏi tiếp. Con có thể nói cụ thể một chút không hả? Nói cụ thể là như thế nào ạ? Lục Thần Tây ngẩn người. Sau đó mắt của anh ta đột nhiên sáng lên. Con đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì vậy? Lâm Tuyết Chi vội vàng hỏi. Lục Thần Tây nhìn ba của mình. Hít một hơi rồi nói. Anh cả có bạn gái rồi Nghe vậy sắc mặt của Lục Toàn Hưng Đột nhiên thay đổi trầm giọng hỏi Triều Dương có bạn gái rồi à Chuyện khi nào thế Lục Thần Tây lắc đầu Chuyện lúc nào thì con cũng không biết nữa Nhưng mà anh ấy thật sự là có bạn gái rồi Con cũng đã gặp được Lục Triều Dương có bạn gái Không thể nghi ngờ gì Tin tức này để cho Lâm Tuyết Chi vui vẻ Lần này chắc chắn Toàn Hưng sẽ là càng thêm bất mãn Với Lục Triều Dương Một đứa con trai không nghe lời không có người ba nào sẽ thích. Cô gái kia là người như thế nào? Lâm Tuyết Chi giống như là một người mẹ có hứng thú với bạn gái của con mình, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn khởi, nhưng mà nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy được trong đáy mắt của bà ta đang phun trào lạnh ý. Cô gái như thế nào à? Trong đầu của Lục Thần Tây hiện lên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, trắng nõn xinh đẹp của Đường Ngọc Sở, trong lòng không khỏi rung rịch, đó là một cô gái làm cho anh ta mê mẩn. Thần Tây Lâm Tuyết Chi chỉ thấy con trai của mình sững sờ, không biết là đang suy nghĩ cái gì, liền kêu lên. Nghe thấy giọng nói, Lục Thần Tây lấy lại tinh thần. Lúc mà đối diện với ánh mắt nghi ngờ của mẹ mình, anh ta bình ổn tâm trạng lại, sau đó thở ơ trả lời. Chính là một cô gái bình thường. Cô gái bình thường à? Vậy vì sao có thể xứng với Triều Dương được chứ? Lâm Tuyết Chi cố ý cắn răng nhấn mạnh hai chữ bình thường Bà ta quay đầu lại nhìn thấy cả mặt của Lục Toàn Hưng đều đen thui. Khóe môi móc lên một đường cong, như có như không. Gọi điện thoại cho nó trở về thủ đô đi. Lục Toàn Hưng nói, giọng nói lạnh lùng trầm thấp, giống như là đang đè nén cái gì đó. Lâm tuyết Chi chỉ gật đầu. Được rồi, để tôi gọi điện thoại cho Triều Dương. Sau đó bà ta nhìn về phía Lục Thần Tây, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Lục Thần Tây nhướng mày, xem ra là mẹ đang muốn đối phó với anh cả rồi. Tống An Kỳ đã nghỉ ngơi ở trong đoạn thời gian dài. Cuối cùng đã trở lại làm việc sau khi bố mẹ đã là bình an trở về nhà. Bởi vì xin phép nghỉ một thời gian lâu như vậy, có rất nhiều công việc đều là đường ngọc sở làm giúp cho cô. Cho nên cô trở lại với công việc một lần nữa, cũng có một số lớn công việc cần phải bàn giao với đường ngọc sở. Nhìn những con số và chữ cái lít nha lít nhít ở trên máy vi tính, Tống an Kỳ đã cảm thấy đau đầu. Cô dứt khoát gục xuống bàn, ai oán nói tớm biết như vậy thì đã không trở lại đi làm rồi. Đường Ngọc Sở ngồi bên cạnh của cô ấy, nghe thấy mấy lời nói này thì nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, chiêu chọc nói. Sao vậy? Cậu đây là có ý muốn kết hôn với tử dục đó à? Cái gì chứ? Tống An Kỳ ngẩng đầu lên, giả bộ bất mãn, trừng mắt nhìn cô. Còn chưa đi xem bát tự nữa, nói tào lao cái gì đó. Ý cười trên môi của đường Ngọc Sở càng sâu hơn. Còn chưa chuẩn bị nữa hả? Ngày hôm đó không phải là cậu đã ám chỉ với tử dục ở nhà của cậu đó à? Có hả? Tông An Kỳ nhướng mày. Hoàn toàn là một dáng vẻ mông lung. Đường ngọc sở biết cô ấy đang giả vờ, giận dỗi cầm bút lên, gõ nhẹ lên trán của cô. Có hay không thì cậu hiểu rõ nhất đó. Nếu như cậu không có muốn đi làm, vậy thì để cho tớ đi nói cho tử dục biết. Nói là cậu muốn cậu ấy nuôi cậu. Tông An Kỳ nghe xong thì hoảng loạn. Đừng mà! Cậu đừng có mà đi nói với anh ấy như vậy, tớ muốn đi làm phụ nữ hiện đại, phụ nữ độc lập. Vâng vâng, an kỳ của chúng ta muốn đi làm người phụ nữ độc lập, vậy thì người phụ nữ độc lập à, xin mời cô nhanh chóng bàn giao công việc với tôi cho xong đi. Nghe xong hai chữ công việc, tống an kỳ liền thất bại suy sụp xuống, không có tình nguyện nhìn vào màn hình máy vi tính, sớm biết phải phiền toái như vậy thì tớ đã không xin nghỉ rồi, đường ngọc sợ cười cười không tiếp tục bàn luận về đề tài này nữa. Nếu như lại nói tiếp, thì những công việc này, không biết lúc nào mới có thể làm xong đây. Tới gần giữa trưa, hai người bọn họ đã bàn giao công việc, đã được hơn phân nửa, được Ngọc Sở đưa ra đề nghị nghỉ ngơi trước. Chờ ăn cơm trưa xong, thì chiều nay lại tiếp tục. Tống An Kỳ cầu còn không được. Cô ấy đứng bật dậy, giật cái cổ đau nhức, sau đó liền ngồi xuống một lần nữa. Đóng trang web này lại, lại mở ra một trang web khác ấy thế, lông mày nhỏ nhắn của Đường Ngọc Sở nhíu lại, không phải là cậu đang mê bộ phim cẩu huyết gì đó nữa chứ. Cái này là phim cẩu huyết hả? Lần này là một bộ phim Hàn, cực kỳ tuyệt vời luôn đó. Hai tay của Tống An Kỳ nhanh chóng gõ ở trên bàn phím, cũng không có ngẩng đầu lên mà nói. Phim Hàn ấy hả? Đường Ngọc Sở trễ môi, phim Hàn thì lại còn cẩu huyết hơn nữa, cô không có hứng thú nên lại xoay người, trở về vị trí của mình ngồi xuống. Mà trong lúc Tống an Kỳ vừa mới mở phim ra để muốn xem Đột nhiên ở trong căn phòng làm việc yên tĩnh Lại vang lên một âm thanh bén nhọn Tống an Kỳ cô đi ra đây cho tôi Tống an Kỳ như mày Quay đầu lại nhìn thấy nơi phát ra tiếng kêu Lúc mà nhìn thấy bóng dáng đang đứng ở trước cửa phòng Con ngươi của cô đột nhiên mở lớn hơn Sao Dương Thiên Thiên lại tới đây Người của phòng làm việc đều ngẩng đầu lên Nhìn người phụ nữ đột nhiên đi đến Có người nhận ra cô ta Đây không phải là Dương Thiên Thiên của tập đoàn Dương Thị đó à? Đường Ngọc Sở đứng dậy, lông mày của cô nhăn lại, nhìn về phía Dương Thiên Thiên. Người phụ nữ này đến đây, làm cái gì vậy chứ? Nhìn gương mặt tràn đầy lửa giận, chắc là không có cái chuyện gì tốt lành. Vì tránh để cho Tống An Kỳ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đường Ngọc Sở gửi tin nhắn cho thẩm tử dục. Xuống phòng truyền thông đi, Tống An Kỳ đang gặp nguy hiểm. Vừa mới gửi tin nhắn xong, cô liền đi đến bên cạnh của Tống An Kỳ, nhỏ giọng nói Cẩn thận một chút đó, Tống An Kỳ gật đầu, sau đó đứng dậy đi về phía của Dương Thiên Thiên cùng với Đường Ngọc Sở. Lúc mà đi đến một vị trí cách Dương Thiên Thiên mấy bước, bọn họ đã dừng chân lại. Tống An Kỳ lạnh lùng nhìn Dương Thiên Thiên, mang theo sắc mặt khó coi. Lạnh giọng hỏi, Dương Thiên Thiên, cô đến đây làm cái gì? Làm cái gì ấy à? Dương Thiên Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó trong mắt hiện lên hận thù, lạnh thấu xương, khóe môi cong lên một nụ cười đầy quỷ dị. Tôi đến đây để mà xé xác con nhỏ đê tiện như cô đó." Vừa mới nói xong, không biết là cô ta móc ra cái gì đó từ trong cái túi, giơ lên liền ném thứ đó về phía của Tống An Kỳ. "An Kỳ, cẩn thận." Đường Ngọc Sở hốt hoảng kêu lên một tiếng, cô theo bản năng dùng lưng của mình chặn cái vật đồ đang bay về phía của Tống An Kỳ, vốn dĩ tưởng rằng đó là axit hay là thứ gì đó có thể có tính ăn mòn, nên là lúc tạt vào lưng của mình, trái tim của Đường Ngọc Sở bỗng nhiên trùng xuống tiêu đồi rồi, da lưng của cô sắp đi xong đời rồi. nhưng mà rồi cũng không có đau đớn như trong tưởng tượng. đường học sờ nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn đồ vật mà dương thiên thiên đang cầm ở trong tay, đuôi lông mày nhếch lên. má ơi, chỉ là một cái bình sơn thôi. cô không khỏi nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó nhịn không được mà bật cười. quả nhiên là coi tin tức nhiều quá, nên là đều đã bị dọa sợ. thấy sơn không bị đạt lên người của tông an kỳ, sắc mặt của dương thiên thiên thay đổi. Vung tay ra, ném cái bình sơn ở trong tay, trực tiếp dùng sức kéo đường ngọc sở ra. Đường ngọc sở không hề phòng bị một chút nào. Cô ta vừa mới kéo một phát, thì cả người của cô liền lào đảo về phía sau. Phần lưng lập tức bị đụng vào góc cạnh của máy đánh chữ. Cơn đau lập tức là đánh tới, khiến cho cô thiếu chút nữa trào ra nước mắt. Không để ý tới đau đớn ở trên lưng, cô nhanh chóng đi đến kéo hai người đang đánh nhau. để tiện, cô quyến rũ minh nhân. Ngày hôm nay tôi muốn đánh cô, đến cả ba mẹ của cô cũng không nhận ra cô. Sức lực của Dương Thiên Thiên rất lớn, cô ta cứ luôn nắm chặt lấy tóc của Tống An Kỳ. Một tay khác thì không ngừng đánh mạnh lên người của Tống An Kỳ. Ngược lại là Tống An Kỳ, yếu thế hơn rất nhiều, đưa tay muốn kéo tay, đang nắm lấy tóc của mình, của cô ta ra. Nhưng mà sức lực của cô ta quá lớn, căn bản cũng không thể kéo ra được, chỉ có thể tiếp nhận đau đớn ở trên đầu. Nước mắt tràn ra hốc mắt, mấy người đồng nghiệp ở bên cạnh. Đều nhìn đến trợn tròn mắt. Hoàn toàn quên mất phải đi lên giúp đỡ Tống An Kỳ. Cuối cùng vẫn là đường ngọc sở hét lớn lên. Còn đang nhìn cái gì nữa hả? Còn không mau hỗ trợ tách bọn họ ra đi. Lúc này những người khác mới có cộng tác. Dưới sự giúp đỡ của mấy người. Cuối cùng mới tách Dương Thiên Thiên. Đang điên cuồng ra được. Tiện nhân. Tiện nhân. Dương Thiên Thiên bị hai người giữ. Đang không ngừng mắng mỏ. Hai chân lại không ngừng. Đã về phía Tống An Kỳ. Tống An Kỳ rất thê thảm. Quần áo lộn xộn, đầu tóc rối bời, trên gương mặt trắng nõn có mấy vết cào đang chảy ra tư máu. Có đau lắm không? Đường Ngọc Sở vừa vuốt tóc, giúp cho cô ấy vừa quan tâm hỏi. Tớ không sao đâu. Tống An kỳ yếu ớt, giật giật khóe môi, hiển nhiên là vẫn còn chưa thoát ra khỏi cảnh giác kinh hoàng. Đang làm cái gì vậy hả? Theo đó là âm thanh chất vấn âm trầm, bóng dáng của tử dục xuất hiện ở cửa một bộ phận truyền thông thẩm Tử Dục đi tới, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người của Dương Thiên Thiên, giọng nói lạnh lẽo ra lệnh, gọi điện thoại cho bộ phận bảo vệ đi, kêu bọn họ cho người đến đây đuổi cô ta ra ngoài. Nghe thấy muốn đuổi cô ta ra ngoài, Dương Thiên Thiên hoàn toàn, mất đi lý trí, kêu gào với thẩm Tử Dục. thẩm Tử Dục, Tông An Kỳ cũng chỉ là một đôi giải rách mà thôi, anh Đường Đường là người nhà họ thẩm mà cũng mang lên chân được. Lời nói này vừa nói ra, những người trong phòng làm việc, Cảm giác nhiệt độ ở trong phòng đã hạ xuống, vù vù. Cảm giác được hơi thở lạnh lẽo, đến từ trên người của ông chủ nhà mình. Mọi người đều câm như hến, ánh mắt cẩn thận rơi trên người của ông chủ. Chỉ nhìn thấy ông chủ đi đến trước mặt Dương Thiên Thiên, đưa tay bóp lấy cổ của Dương Thiên Thiên, sắc mặt của người kia thoáng chốc, liền trắng bệnh như tờ. Anh, anh muốn làm cái gì vậy hả? Giọng nói của Dương Thiên Thiên hơi run rẩy thẩm tử dục lạnh lùng nhìn cô ta, khóe môi cong lên một nụ cười khát máu. Dương Thiên Thiên ở Bắc Ninh, tôi giết một người dễ dàng giống như là bóp chết một con kiến vậy đó. Cô có tin là bây giờ tôi có thể bóp chết cô không? Thầm tư dục luôn cho người khác một ấn tượng ôn tồn và lễ độ, trên khuôn mặt tuấn lãng luôn treo một nụ cười thản nhiên, nhìn qua cực kỳ dễ ở chung, hôm nay đột nhiên lại bộc lộ ra một gương mặt khác, hù dọa hết tất cả các nhân viên của bộ phận truyền thông. Lý trí của Dương Thiên Thiên dần dần trở lại trong đầu của cô ta. Cô ta trừng to đôi mắt, nhìn gương mặt âm trầm của thầm tử dục. Trong mắt chứa đựng sợ hãi, bàn tay của anh ta bóp lấy cổ của cô ta. Giống như là chỉ cần cô ta nói một câu chọc giận với anh ta, thì anh ta sẽ thật sự trực tiếp bóp chết cô ta. Ai cũng sợ chết. Đứng ở trước cái chết, Dương Thiên Thiên lựa chọn chịu thua. Tôi tin rồi, tôi tin rồi, anh có thể, có thể. Lúc mà nói chuyện, trong giọng nói của Dương Thiên Thiên tràn ngập vẻ cầu xin, Loáng thoáng còn mang theo chất giọng nghẹn ngào Từ dục Tống An Kỳ cũng không muốn anh bởi vì mình Mà làm ra mấy cái chuyện sai trái gì Cô nhanh chóng kêu lên một tiếng Nghe thấy âm thanh của cô Ánh mắt của thầm từ dục lóe lên Sau đó chậm rãi buông tay ra Cô đột nhiên được thà lỏng Dưới chân của Dương Thiên Thiên mềm nhũn. Nếu không phải có người đang giữ cô ta Chỉ sợ là cô ta đã là ngồi sụp xuống đất rồi Trong lòng vẫn còn đang sợ hãi thầm từ dục lạnh lùng quét mắt nhìn Dương Thiên Thiên bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch sau đó quay người đi đến trước mặt của Dương Thiên Thiên ánh mắt vừa chạm phải vết cào ở trên mặt cô trong nháy mắt liền ré lên lửa giận đồng thời còn đau lòng có đau không? anh ta nhẹ nhàng đưa tay sờ vào vết cào Tống An Kỳ bị đau kêu rên lên một tiếng đầu ngón tay co lại anh ta nặng nề nhìn vào mấy vết cào ở trên mắt bỗng nhiên là xoay người lại đi lại chỗ Dương Thiên Thiên Trong lúc mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng, anh ta tát một tát lên mặt của Dương Thiên Thiên. Đường Ngọc Sở nhìn mà trợn mắt, há mồm, tử dục vậy mà lại ra tay đánh phụ nữ. Nhưng mà cũng hả giận lắm. Quả thật là Dương Thiên Thiên không ngỡ là anh ta sẽ là ra tay đánh cô. Tay che lấy gương mặt có đau nhức khó có thể tin được mà nhìn anh ta chằm chằm. Đây chỉ là bài học dành cho cô thôi. Nếu như sau này cô còn dám ở đây gây ra bất lợi gì với Tống An Kỳ và Đường Ngọc Sở, Vậy thì sẽ không phải là một cái bạt tai đơn giản như vậy đâu. Lời vừa nói xong, thầm tử dục liền trở lại bên người của Tống An Kỳ, sau đó đỡ cô rời khỏi bộ phận truyền thông, để lại đường ngọc sở thu dọn cục diện lúng túng. Đường ngọc sở nhìn Dương Thiên Thiên nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nói. Dương Thiên Thiên, lúc trước hàn minh nhân là do cô đã cướp từ trên người của Tống An Kỳ, bây giờ cô trả đũa, vậy mà lại nhục nhã An Kỳ là tiện nhân. Có phải là cô lẫn lộn đầu đuôi rồi hay không? Dương Thiên Thiên dương mắt lên Ánh mắt lạnh lùng Minh Nhân có tự do lựa chọn của anh ấy Muốn yêu ai Cho nên là tôi không hề cướp anh ấy Ôi đường ngọc sở nhướng mày Nếu như đã nói như vậy Bây giờ Hàn Minh Nhân phát hiện Mình vẫn yêu An Kỳ Có phải là cô cũng phải nên lựa chọn nhượng bộ hay không? Không có khả năng Dương Thiên Thiên hét lớn lên thành tiếng Tôi đã mang thai Minh Nhân chỉ có thể kết hôn cùng với tôi Ánh mắt của đường Ngọc Sở đảo qua cái bụng vẫn còn đang bằng phẳng của cô ta, cười nhạo lên tiếng nói, Dương Thiên Thiên, sau này con của cô cũng chỉ có thể gánh vác cảm giác tội lỗi. Mẹ là người thứ ba mà trưởng thành, lời nói của cô làm cho sắc mặt của Dương Thiên Thiên càng trắng trợn hơn, hoàn toàn không thể tìm ra lời nào để mà phản bác cô. Bảo vệ đã tới, đường Ngọc Sở trực tiếp để cho bọn họ ném Dương Thiên Thiên ra khỏi cổng của công ty không hề lưu tình một chút nào. Chuyện của Dương Thiên Thiên đã là giải quyết xong rồi. Tất cả mọi người trở về vị trí của mình, tiếp tục hoàn thành công việc chưa làm xong, nhưng mà trong lòng của người nào cũng là không thể bình tĩnh được. Đường Ngọc Sở cũng có chút ảo não. Bị Dương Thiên Thiên gây chuyện như thế này, chuyện đương nhiên là của Tử Dục và An Kỳ chắc chắn sẽ là truyền ra khắp cả công ty. Đến lúc đó Tống An Kỳ chắc chắn sẽ gặp rất nhiều chất vấn. Đây là chuyện mà cô không muốn thấy. Dương Thiên Thiên bị ném ra khỏi cao ốc công ty thời thụy. Cô ta không cam lòng quay đầu, lại nhìn đại sảnh của tòa cao ốc. Trong nháy mắt tràn đầy vẻ hung ác, cô ta oán hận cắn răng. Tống an Kỳ, tôi tuyệt đối sẽ là không bỏ qua cho cô. Nghĩ đến đây, cô ta lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại, đợi đến lúc ở bên kia kết nối, khóe môi hiện ra một nụ cười quỷ dị. Ở bên chỗ của tôi có tin tức rất lớn, cô có muốn biết không? Tống an Kỳ im lặng nhìn gương mặt Tuấn Tú đang lắc lư ở trước mặt của mình. Trong mắt chứa chan vẻ dịu dàng. Khói môi không tự chủ được mà câu lên. Thẩm tử dục cầm lấy cây cây ngoái tai. Cẩn thận thoa thuốc đều lên trên vết thương của cô. Động tác mềm mại nhẹ nhàng. Tống an kỳ thoải mái thiếu chút nữa. Đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thẩm tử dục nâng mí mắt lên. Nhìn chằm chằm vào trong con ngươi trong trẻo của cô. Trong môi tràn ra một tiếng thở dài. Đồ ngốc này chẳng lẽ em không biết đánh trả lại hả? Không phải là không đánh trả. Mà là do sức lực của Dương Thiên Thiên thật sự là rất lớn Cô căn bản không có làm lai chuyển được một chút nào. Không có ra tay thì còn có chân mà. Thầm tử dục càng thêm bất đắc dĩ. Cô ta đang mang thai. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất mà cô không ra tay. Cái cô gái ngốc này. Thầm tử dục bất đắc dĩ, dịu dàng sờ đầu của cô. Động tác thoa thuốc cho cô càng trở nên dịu dàng hơn. Tống An Kỳ im lặng lại nhìn anh ta một hồi. Sau đó mới cẩn thận mở miệng hỏi. Tử dục, chuyện tình cảm của chúng ta. Ngày hôm nay coi như là công khai rồi đúng không? Mày kiếm vừa thầm tử dục nhướng lên. Em không thích công khai hả? Tống An Kỳ lắc đầu. Không phải là không thích. Chẳng qua là cảm thấy cô dừng lại cân nhắc lại từ ngữ. Chẳng qua là cảm thấy thời cơ vẫn là chưa chín mùi thôi. Trước đó Đường Ngọc Sở đã hỏi anh ta. Anh ta nói. Mình có một người vợ sắp cưới. Bây giờ một khi mà chuyện yêu đương của cô với anh ta bị công khai. Vậy thì chắc chắn sẽ có thêm phiền phức. Đây chính là nguyên nhân mà cô cứ chậm chạp không chịu công khai. Nghe vậy, Thẩm Tử Dục dừng động tác ở trên tay lại, chậm chậm nhìn vào cô, "Em đang lo lắng chuyện vợ sắp cưới có phải không?" Ừm, Tống An Kỳ cũng không che giấu nội tâm lo lắng và bối rối của mình. Đồ ngốc này, đó chẳng qua là vợ sắp cưới chứ cũng không phải là vợ. Hơn nữa, anh với cô ta căn bản cũng không có khả năng đâu." Thẩm Tử Dục cười nói, "Tống An Kỳ biết anh thật sự yêu mình, nhưng mà chuyện tương lai Ai mà nói chính xác được đâu, có quá nhiều chuyện không thể xác định được. Cô sợ là vợ sắp cưới của anh sẽ là không giải quyết được dễ dàng như vậy. Ông nội của anh cũng có thể sẽ là không đồng ý cô với tử dục ở bên nhau. Dù sao thì thể diện của nhà họ Thẩm lớn như vậy, chắc hẳn là phải tìm một người môn đăng hộ đối. Chỉ riêng điểm này, cô đã là bị loại bỏ rồi. Bị Dương Thiên Thiên gây chuyện như thế, chuyện yêu đương của Tông An Kỳ với ông chủ cũng đã bị truyền đi khắp công ty. Mọi người đều biết hết, chẳng mấy chốc Tống An Kỳ liền nổi tiếng ở công ty, những người ở bộ phận khác đều lấy cớ. Có việc mà đi tới bộ phận truyền thông, chính là muốn xem bạn gái của ông chủ có cái bộ dạng dài ngắn như thế nào. Bộ phận truyền thông vui như hội, cực kỳ náo nhiệt, Tống An Kỳ cảm thấy mình giống như là một con khỉ ở trong sở thú, bị người khác nhìn tới nhìn lui, cực kỳ là không thoải mái. Cuối cùng vẫn là Linh Na không có thể nhịn được nữa mà đuổi những người nhiều chuyện ra khỏi bộ phận truyền thông, sau đó gọi cho Tống An Kỳ vào trong phòng làm việc. Nhìn cánh cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc bộ phận đóng chặt cửa lại, mi tâm của đường học sở cau lại, trong mắt có lo lắng. Chuyện hẹn hò của An Kỳ và Tử Dục lộ ra ánh sáng, sợ rằng sau đó An Kỳ sẽ phải đối mặt với mưa to gió lớn. Lần đầu Tử Dục tới thời thủy, cô là người đã thực hiện phỏng vấn, cũng làm chuyện tử dục có vị hôn thê lộ ra ánh sáng, người nào có ý đồ thì chắc chắn sẽ là lấy chuyện này ra viết báo. Đến lúc đó, An Kỳ xem bị đẩy vào trong vòng xoáy của dư luận. Nghĩ đến đây, Đường Ngọc Sở thật sự rất ảo não, rất hối hận về lúc trước tại sao mình lại thực hiện cuộc phỏng vấn đó, lần này đã là hoàn toàn trở thành vũ khí gây tổn thương cho An Kỳ. Từ sinh thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào phòng làm việc của quản lý bộ phận, vẻ mặt đông cứng cậu ta không khỏi tò mò, thế là bu lại, cũng nhìn về một hướng giống như cô, sau đó ân cần hỏi han chị ngọc sở chị đang làm cái gì vậy? ở bên tai đột nhiên vang lên âm thanh làm cho đường ngọc sở giật cả mình, cô quay đầu lại trừng mắt với từ sinh rồi mắng từ sinh à, cậu đây là đang muốn hù chết tôi có đúng không? từ sinh không nghĩ tới sẽ là dọa cô, có chút xấu hổ le lưỡi xin lỗi nha chị ngọc sở, đường ngọc sở trừng mắt liếc nhìn cậu ta. Sau đó tức giận nói, sau này đừng có làm như vậy nữa nha. Nếu như mà người nào nhát gan thì sẽ là bị cậu dọa sợ thiệt đó. Nghiêm trọng đến vậy luôn hả? Từ sinh dấu hổ sờ lên mũi của mình, ngoan ngoãn lui về vị trí của mình rồi ngồi xuống. Vốn dĩ còn muốn quan tâm chị Ngọc Sở. Ai ngờ lại biến khéo thành vụng, thật là lung túng. Chuyện mà đường Ngọc Sở lo lắng vẫn là xảy ra. Mối quan hệ giữa Tống An Kỳ và thẩm Từ Dục đã bị một bên truyền thông phanh phui ở trên internet, chuyện tổng giám đốc yêu nhân viên của mình cũng chỉ có thể được nhìn thấy ở trong tiểu thuyết, bây giờ lại trở thành sự thật, lập tức ở trên mạng liền xôn xao, mối quan hệ tình cảm đương nhiên là không phù hợp với thân phận, đã là leo lên vị trí đầu tiên của danh sách tìm kiếm. Mà bây giờ tất cả mọi người đều đắm chìm trong hoang tưởng, tổng giám đốc bá đạo yêu tôi. Một tin tức khác lại xuất hiện, là tin tức lúc trước thẩm tử dục đã thực hiện một cuộc phỏng vấn Điều khác biệt chính là trên tin tức đều có nơi được ký hiệu đặc biệt. Xin hỏi là hiện tại anh vẫn còn độc thân chứ? Ừ, xem như là độc thân mà cũng không tính là độc thân. Bởi vì ở trong nhà đã sắp xếp đối tượng rồi, hơn nữa cũng đã đính hôn. Đây là đáp án lúc thẩm tử dục trả lời với phóng viên. Trên mạng lập tức vỡ toang, Tống An Kỳ vốn dĩ đang được không ít các cô gái ghen tị nói chim sẻ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Lần này lại trở thành mục tiêu công kích. Người thứ ba cả thế giới đều ghét. Người thứ ba cả đời đều sẽ ghét. Tôi thì đau lòng cho người vợ sắp cưới đó 3 giây. Bị cắm sừng rồi mà còn không biết. Thẩm tử dục chính là người đàn ông khốn nạn. Rõ ràng là có vợ sắp cưới rồi. Vậy mà còn tìm bạn gái. Đàn ông khốn nạn cả đời đều đen. Từ ngữ như thế nào từ trên mạng đều có. Mà lúc điện thoại của bộ phận công chúng của công ty thời thụy sắp bị gọi nổ. Cửa công ty cũng có một nhóm phóng viên đang chặn ở đó. Quả thật là loạn trong ngoài giặc. Ngay sau khi nhìn thấy tin tức ở trên mạng, đường ngọc sở liền lôi kéo Tống An Kỳ đi thẳng lên trên phòng của Tổng Giám Đốc. Lục Thanh Chiêu và ứng Tiêu Tiêu cũng đang ở đó. Bầu không khí ô nhiễm ở trong phòng làm việc kiểm chế nghiêm trọng. Thật lâu sau, đường ngọc sở mở miệng nói trước. Bây giờ nên làm như thế nào mới tốt đây? Mặc dù nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế này, Nhưng mà không ngờ đến chuyện này lại bùng phát đến tình trạng như hiện tại. Các từ ngữ công kích tử dục và An Kỳ ở trên mạng càng ngày càng khó nghe, thậm chí còn bắt đầu công kích tới người thân. Nếu như mà cứ tiếp tục như thế nữa, cô sợ là người thân của An Kỳ sẽ là gặp nguy hiểm. Tử dục, cậu ra mặt nói rõ tình huống đi. Lục Thanh Chiêu nâng mắt lên nhìn về phía thẩm tử dục. Người kia nhíu mày, nhìn có vẻ như là đối với việc ra mặt nói rõ tình huống như là rất khó khăn. Thế thế, ứng tiêu tiêu cũng có chút bất mãn. thẩm tử dục, không phải là anh đang do dự đó chứ. an kỳ bởi vì anh cho nên là mới lâm vào tình cảnh như thế này. Đừng có nói là anh sợ nha. thẩm tử dục cười khổ. Tôi chỉ là đang nghĩ cách để mà giải quyết như thế nào mới là tốt nhất. Tốt nhất đi à? Ứng tiêu tiêu cười nhạo một tiếng. Trong nháy mắt nhìn về phía anh ta, tràn đầy mỉa mai. Chờ đến lúc anh nghĩ ra được rồi. an kỳ cũng bị nước bọt che mất nghe lời của Thanh Chiêu đi, ra mặt nói rõ tình huống này. Lúc này Đường Ngọc Sở cũng phụ họa nói theo, tôi cũng đồng ý với Thanh Chiêu, Từ Dục, trước mắt cậu nên ra mặt nói rõ tình huống, chuyện kế tiếp thì chúng ta từ từ giải quyết tiếp. Trong lòng của mọi người, ở đây đều đang rất rõ ràng, điều khiến cho người lo lắng nhất cũng không phải là lời chửi rủa trên mạng mà là thái độ của nhà họ Thẩm. Thẩm Từ Dục suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, được, tôi biết rồi. Nói xong, Anh ta nhắm chặt tay của Tống An Kỳ ở bên cạnh, quay đầu lại, hai người đối mặt với nhau, trong mắt cả hai đều có nỗi bất an. Nhà rột thì cũng có lúc gặp mưa. Ở bên đây, An Kỳ và Tử Dục đang trải qua một lần nguy cơ nhất trong chuyện tình cảm của mình. Mà Lục Triều Dương ở bên kia thì lại nhận được điện thoại của bà ta, kêu anh trở về nhà họ Lục. Lúc mà Đường Ngọc Sở biết được tin tức này, cô trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng hỏi, Triều Dương, anh định trở về hả? Lục Triều Dương nhìn cô chăm chú. Chúng ta cùng nhau trở về. Về cùng nhau, mi tâm của đường Ngọc Sở nhíu lại. Cô từ chối theo bản năng. Cái này không được đâu. Ba của anh kêu anh trở về một mình. Cũng không có kêu anh dẫn em đi về theo. Hơn nữa nếu như mà cô đến nhà họ Lục, chắc chắn là sẽ làm mâu thuẫn của hai ba con nhà bọn họ trở nên sâu sắc hơn. Cho nên là cô không muốn đi. Cô cũng sợ hãi. Ngọc Sở, anh muốn ông ấy phải chặt đứt suy nghĩ thông gia, thương nghiệp, Cũng muốn để cho ông ấy biết rằng anh không phải là con rối để cho ông ấy có thể điều khiển. Đường Ngọc Sở vẫn còn đang do dự. Nhưng, nhưng mà em không muốn để cho anh ấy phải khó xử. Lục Triều Dương cười nói. Em là vợ của anh. Có cái gì mà khó xử chứ? Có có đi nữa thì anh cũng là làm cho em khó xử. Là chồng của em có thể có cái gì khó xử? Cô mỉm cười, học theo cách nói chuyện của anh. Vậy em đồng ý trở về nhà nhà họ Lục với anh sao? Đồng ý đi cùng với anh. Để đối mặt hết tất cả những chuyện Sắp phải đối mặt Ánh mắt của Lục triều Dương nhìn cô thắm thiết Đường ngọc sở nở nụ cười xinh đẹp Đương nhiên là em đồng ý rồi Nhưng mà dừng lại một chút Chờ chuyện của An Kỳ và Tử Dục Giải quyết xong Chúng ta lại trở về nhà họ Lục Nếu không thì em sẽ là không yên tâm được đâu Lục triều Dương từ chối cho ý kiến Anh gật đầu nói Được, anh nghĩ là ông ngoại sẽ là kêu Tử Dục Dẫn An Kỳ về nhà họ thẩm rất nhanh thôi dẫn về nhà họ thầm hả? Đừng ngọc sở nhíu mày. Giọng điệu rất là lo lắng mà hỏi. Ông ngoại là muốn chấp nhận An Kỳ hay là gây khó xử cho An Kỳ vậy anh? Lục Triều Dương trầm mặc một lát, sau đó mới trả lời. Có lẽ là sẽ có chút phiền phức. Chân mày càng nhíu chặt hơn. Anh nói là ông ngoại muốn làm khó An Kỳ hả? Lục Triều Dương không trực tiếp trả lời cô mà nói. Nghe nói vợ sắp cưới của tử dục sắp về nước rồi đó mới là cháu dâu mà ông ngoại đã là chấp nhận cho nên Em hiểu rồi chứ? Hiểu rồi, quả thật là cô đã hiểu rồi. Đường Ngọc Sở cắn môi suy nghĩ một chút, sau đó thăm dò hỏi tiếp. Anh không thể giúp bọn họ được hả? Lục diều Dương bất đắc dĩ cười cười. Anh có thể giúp bọn họ, nhưng mà kết quả không nhất định giống như em suy nghĩ. Về phương diện tình nghĩa, ông ngoại rất cố chấp, đã muốn để cho tử dục kết hôn với cháu gái chiến hiếu của ông ấy. Vậy thì rất khó mà thay đổi suy nghĩ của ông ấy. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Đường Ngọc Sở rất là lo lắng, Lục Triều Dương ôm vai của cô Bình Thản nói một câu Cứ thuận theo tự nhiên đi Hiện tại dưới tình huống này cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi Sau khi Thẩm Tử Dục Đứng ra nói rõ về tình hình thực tế Của mối tình giữa mình và Tống An Kỳ Những lời bàn tán ở trên mạng Dần dần trở nên không còn cay nghiệt như thế nữa Sao lại thế Dương Thiên Thiên không dám tin Thẩm Tử Dục Lại ra mặt Vì một con ả đê tiện Cô ta nghĩ rằng anh chỉ muốn chơi đùa mà thôi Bây giờ dư luận ở trên mạng đều nghiêng về phía Tống An Kỳ là tình hình mà cô ta muốn thấy. Vốn dĩ muốn lợi dụng chuyện tình cảm để mà bôi đen tên tuổi của Tống An Kỳ. Có điều bây giờ việc sắp thành lại hỏng, cô ta phải tìm cách đối phó với Tống An Kỳ mới được. Chắc chắn là không thể để cho cô ta cướp Minh Nhân đi. nghĩ đến hàn Minh Nhân, cô ta đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, đến một căn phòng ở góc khuất ở trên tầng 3 của ngôi biệt thự, nhẹ nhàng gõ cửa vài cái rồi cất cao giọng nói. Minh Nhân, anh đói chưa? Sau mười mấy giây im lặng, một giọng nói yếu ớt vang lên từ bên trong, "Thiên Thiên, nếu như cô không muốn thả tôi đi thì chắc chắn tôi sẽ là không ăn cơm đâu." Gương mặt của Dương Thiên Thiên trở nên cứng đờ, giọng nói của cô ta lạnh xuống, "Hàn Minh Nhân, Tống An Kỳ có xứng để anh làm hại mình không?" <cười> Tiếng cười lạnh lạnh vang lên ở bên trong, ít nhất thì cô ấy không tàn nhẫn như cô, không ngờ cô lại giam cầm tôi. Dương Thiên Thiên siết chặt hai tay Chẳng vì anh ta nên là cô ta mới trở nên nhẫn tâm như thế này hay sao? Nếu như anh ta muốn trở lại với Tống An Kỳ thì cô ta có cần hạ sách này vì sợ hãi mất đi anh ta hay không? Minh Nhân, anh đừng có trách em. Em yêu anh nên mới không thể làm như thế. Yêu tôi. Giọng nói của hàn Minh Nhân cao vút mang theo vẻ mỉa mai. Thiên Thiên, cô yêu tôi như thế này tôi chẳng chịu nổi đâu. Thật sự là không chịu nổi đâu. Không chịu nổi. Dương Thiên Thiên cười lạnh. Giọng nói của cô ta sắc lẹm, Hàn mê nhân, chẳng phải ban đầu anh đến với tôi vì gia thế của tôi hay sao? Bây giờ nhà họ Dương thất thế nên anh muốn quay lại với cô ta. Anh đừng nghĩ rằng, tôi không biết anh đang nghĩ cái gì. Rốt cuộc là anh cũng chỉ là một kẻ ham mê quyền lực và tiền bạc mà thôi. Căn phòng trở nên im lặng, một hồi lâu sau cũng chẳng có tiếng nói nào vang lên. Dương Thiên Thiên thở dài, Hàn mê nhân, tự anh nghĩ cho kỹ đi. Bây giờ Tống An Kỳ là bạn gái của thẩm Từ Dục. Anh cảm thấy cô ta sẽ về với anh ta sao? Em tin rằng, chỉ cần là phụ nữ có mắt, thì sẽ biết anh và thẩm Từ Dục ai tốt hơn. Bởi thế, anh nghĩ cho kỹ đi. Bây giờ mình làm thế có đáng không? Vẫn là im lặng. Mặc dù cô ta nhẫn tâm, giam cầm hàn minh nhân, nhưng mà rốt cuộc thì Dương Thiên Thiên vẫn là quan tâm đến anh ta. Thế anh ta im lặng, không lên tiếng. Cô ta cũng mềm lòng, giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Minh Nhân... Em không trách anh vì anh đã nói sự thật cho cô ta nghe. Hại chú hai bị vào tù, nhưng mà em không cho phép anh tái hợp với cô ta đâu. Anh làm thế chẳng khác nào, không coi em và con ra gì. Có biết là em đau lòng lắm không hả? Lần này, cuối cùng thì Hàn Minh Nhân cũng là lên tiếng. Làm gì có chuyện anh không xem em và con ra gì? Thế thì vì sao lại muốn tái hợp với cô ta? Dương Thiên Thiên gặng hỏi. Sau khi mà im lặng, trong giây lát, giọng nói của Hàn Minh Nhân lại vang lên. Vì tiền, vì tương lai. Anh ta thừa nhận ý đồ của mình một cách thẳng thắn. Dương Thiên Thiên thở vào nhẹ nhõm. May mà không phải nói là vì yêu gì đấy. Vì tiền thì cũng là một chuyện không có gì đáng trách. Minh Nhân, mặc dù ba em nắm giữ ít cổ phần hơn trước kia, nhưng ít nhiều gì thì trong một số cổ phần cổ đông của tập đoàn, mỗi một phần lợi nhuận của tập đoàn đều có phần của ba em. Bởi thế chúng ta sẽ là không khó khăn lắm đâu. Hàn Minh Nhân im lặng, Dương Thiên Thiên lại nói tiếp. Hơn nữa. Rõ ràng Tống An Kỳ không hề muốn tái hợp với anh, chẳng qua là cô ta thấy anh sốt sắng muốn tái hợp với cô ta nên lợi dụng anh để mà cứu ba mẹ của mình thôi. Hàn Minh Nhân sầm mặt xuống ngay khi nghe cô ta nói như thế, thật ra thì trong lòng anh ta cũng biết Tống An Kỳ muốn lợi dụng mình chứ bằng không cô ghi âm lại để làm gì. Vốn dĩ anh ta còn đang chìm đắm trong cơn tức giận và căm hận vì Dương Thiên Thiên giam cầm mình. Thế nhưng bây giờ anh ta lại nghĩ kỹ càng rồi. Bây giờ nghe cô nói như thế, trong phút chốc anh ta đã là thông suốt. Tống An Kỳ anh ta hiếp mắt lại, ánh mắt lóe ra vẻ hung hãn. Chắc chắn anh ta sẽ là không buông tha cho cô đâu. Minh Nhân, dù cho anh không quan tâm đến em, thì cũng phải quan tâm đến đứa bé ở trong bụng của em chứ. Con không thể nào mà không có ba được. Dương Thiên Thiên vẫn nói luôn miệng. Anh ta vội ngắt lời cô. Anh đói rồi muốn ăn cơm. Nghe thấy anh chủ động đòi ăn cơm, gương mặt của Dương Thiên Thiên toát lên vẻ vui mừng, cô ta vội vàng lên tiếng, "Được, em lập tức kêu người chuẩn bị ngay." Sau khi mà nói dứt lời, cô ta bèn quay người đi xuống dưới lầu. Thành phố điện ảnh Thanh Thành, thành phố truyện đang trong giai đoạn quay nước rút. Ninh Nguyên Nguyên không có cảnh quay, bèn ngồi ở khu vực nghỉ ngơi đang vùi đầu nghiên cứu kịch bản, đột nhiên lại có người chặn ánh sáng của cô. Cô ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy người ấy, Lông mày hơi nhướng lên, hướng Tranh, có việc gì sao? Gương mặt của Hướng Tranh rất lạnh nhạt, giọng nói của anh cũng lạnh lùng, "Tôi xin nghỉ phép." "Tại sao?" Ninh Nguyên Nguyên đóng kịch bản lại, rồi nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên. Hướng Tranh im lặng. Ninh Nguyên Nguyên không khỏi bật cười, "Là vì Tổng An kỳ chứ gì." Đôi mắt đen thẳm của Hướng Tranh gợn lên chút cảm xúc, nhưng anh ta vẫn lại im lặng. Ninh Nguyên Nguyên đã quen thuộc với tính cách của anh ta từ lâu, cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả, chỉ tiếp tục nói. Tôi cũng đã nhìn thấy tin tức rồi Đặc sắc lắm Có điều bây giờ anh trở về Thì có thể làm gì được Vốn dĩ cô ta không hề biết chuyện Giữa anh ta và Tống An Kỳ Có một lần nghe anh ta lỡ miệng Đề cập đến khi uống rượu say Thì cô mới biết Một mối tình đầu như thế Đúng là khiến cho người ta hâm mộ thật Nhưng mối tình đầu đã đến với người đàn ông khác Anh ta cần gì phải nhúng tay vào Tôi hiểu nhà họ thẩm Bọn họ không thể nào chấp nhận An Kỳ đâu Hướng tranh hờ hướng nói Không ngờ anh ta lại bảo mình là hiểu nhà họ thẩm, Ninh huyên huyên phì cười. À, hướng tranh, nhà họ thẩm là gia tộc như thế nào? Không ngờ là anh lại bảo mình hiểu nhà họ thẩm, có phải là ngông cuồng quá rồi không? Hướng tranh nhìn cô ta trải trần, không trả lời ngay mà lại hỏi tiếp có thể nghỉ phép không? Ninh huyên huyên xứng sở, đương nhiên là có thể. Cảm ơn. Hướng tranh chỉ để lại hai chữ rồi xoay người rời đi. Ninh huyên huyên nhìn theo bóng lưng của anh ta với ánh mắt hâm mộ. Tống Anh Kỳ có tài có đức gì mà khiến cho hai người đàn ông ưu tú như là thẩm tử dục và hướng tranh, lo lắng vì cô ấy kia chứ. Nghĩ đến việc chuyện tình giữa mình và Hằng Phúc bị bại lộ, mình phải gánh cái danh người thứ ba. Ngoại trừ thanh minh với công ty ra thì ở phía Hằng Phúc không hề lên tiếng, giống như là chẳng có người bạn gái là cô vậy. Ít nhiều gì cũng làm cho cô cảm thấy đau lòng, so sánh làm cho cô tức chết. Cô nở nụ cười tự diễu rồi cúi đầu nghiên cứu kịch bản tiếp. Mặc dù sau khi thẩm tử dục ra mặt, những tiếng mắng chửi ở trên mạng dần dần lạng xuống, nhưng màu sắc dối lớn lại nổi lên ngay sau đó. Ông nội thẩm ra lệnh cho thẩm tử dục, dẫn Tống An Kỳ về nhà họ thẩm. Tống An Kỳ không biết mình có nên khóc hay không. Rõ ràng biết một trận mưa to gió lớn sắp nổi lên, nhưng cô vẫn theo thẩm tử dục về nhà họ thẩm trong tâm trạng phiền muộn. Là phúc hay họa đều không tránh nổi, thuận theo tự nhiên đi vậy. Biệt thự của nhà họ Thẩm nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Ninh, tránh xa tiếng ồn nào trong thành thị, trở về với sự yên tĩnh của tự nhiên. Nghe nói đây là nơi được ông cụ Thẩm lựa chọn làm nơi dưỡng lão. Tống An Kỳ đi vào trong nhà họ Thẩm với tâm trạng căng thẳng. Cậu chủ, cậu về rồi. Bọn họ vừa mới bước vào thì có thiếu phụ trung niên mỉm cười đón tiếp. Lúc mà nhìn thấy Tống An Kỳ, rõ ràng gương mặt của bà ta rất là cưng gạo, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường. Rồi hỏi một câu tượng trưng Đây là bạn gái của cậu chủ à Ừ Dì Trần cứ gọi cô ấy là An Kỳ là được rồi Ờ. Rồi sau đó anh lại giới thiệu với Tống An Kỳ An Kỳ Đây là dì Trần Quản gia của nhà anh Bà ấy đã làm việc ở nhà họ thẩm Mười mấy năm nay rồi Còn thân thiết hơn cả người nhà nữa Chào dì Trần Tống An Kỳ rẻ rặt Cất tiếng chào hỏi Dì Trần cười híp mắt Chào cô An Kỳ Dì Trần Ông nội tôi ở đâu rồi thầm tử dục cất tiếng hỏi ông cụ đang ở trong thư phòng làm việc ở trên tầng 2 nói là nếu như cậu về thì lên thẳng trên tầng 2 tìm ông ấy nghe dì Trần nói như thế thầm tử dục nắm tay Tống An Kỳ đi lên lầu vào lúc này dì Trần lại gọi anh lại cậu chủ ông cụ chỉ nói là một mình cậu lên thôi chỉ gọi một mình anh lên thế thì còn An Kỳ thì sao thầm tử dục nhìn Tống An Kỳ với vẻ không yên tâm Tống An Kỳ mỉm cười à, anh cứ đi lên trước đi em có thể ở đây một mình mà Dì Trần cũng góp lời phải đó cậu đi lên đi tôi sẽ giúp cậu chăm sóc cho An Kỳ Thẩm tử Dục do dự một lúc rồi mới nói với Dì Trần thế thì phiền gì rồi Dì Trần Dì Trần phì cười ừm mau lên đi miễn cho ông cụ chờ lâu rồi lại thấy không vui Thẩm tử Dục cười cười với Tống An Kỳ rồi giải bước đi lên trên lầu thấy Thẩm tử Dục đã đi lên lầu Dì Trần mới quay sang nhìn Tống An Kỳ Quan sát cô khắp một lượt rồi, mỉm cười mà hỏi. An Kỳ, cháu và cậu chủ quen biết nhau bao lâu rồi? Ờ, thì cũng được vài tháng rồi. Tống An Kỳ trả lời thật thà, cô mỉm cười lịch sự. Vài tháng, dì Trần nhếch môi hỏi tiếp. Thế cháu có biết gia thế của cậu ấy không? Tống An Kỳ cũng không phải là đồ ngốc. Dì Trần hỏi thế thì có nghĩa là muốn biết xem có phải là cô quen anh vì gia thế của gia đình anh hay không? Cháu đã từng nghe nhắc đến, nhưng mà không thật sự hiểu lắm. Dù gì thì nhà họ thẩm cũng là một gia tộc lớn, không thể nào mà không biết được, bởi thế câu trả lời của cô cũng được xem như là an toàn nhất rồi. Dì Trần tiếp tục mỉm cười. Thế lực của nhà họ thẩm trong chính trị và trong quân đội có thể khiến cho một vài gia tộc như nhà họ lục sợ hãi, bởi thế cháu nghĩ rằng mình có xứng với gia tộc này hay không? Câu hỏi này rất sắc bén, đột nhiên Tống An Kỳ cảm thấy mặc dù dì Trần đang mỉm cười, thế nhưng mà vẫn có vẻ lạnh giá. Và cái vẻ toan tính gì đó với cô Tống Anh Kỳ mỉm cười Cô thản nhiên mà đáp Có lẽ cháu không xứng với nhà họ Thẩm, Nhưng mà cháu xứng với tử dục Hơn nữa cháu và tử dục yêu nhau Là vì yêu thích con người của anh ấy Cho dù là anh ấy có nghèo rớt mồng tơi Thì cháu cũng là nguyện theo anh ấy Ánh mắt của Dì Trần thoáng có vẻ tán thưởng. Khi mà nghe thấy những câu nói sắc bén của bà ấy Cô gái này không hề tỏ vẻ hoảng sợ Vẫn tỏ ra rất tự nhiên và thoải mái Nếu như cậu chủ không có vợ chưa cưới thì nói thật lòng, hai người họ cũng rất xứng đôi. An Kỳ, cháu đừng khách khí khi mà dì hỏi như thế. Từ trước đến nay, nhà họ thẩm cũng không có chê nghèo thích giàu. Giữ quan niệm môn đăng hộ đối đâu, nhưng mà có một vài chuyện không đơn giản như những gì cháu nghĩ đâu. Cháu hiểu, dì Trần. Tống An Kỳ mỉm cười rồi nói. Chuyện không đơn giản là gì nói là từ dục đã có vợ chưa cưới. Hơn nữa đây chính là cháu dâu mà ông nội của anh ấy đã nhận định. Dì Trần gật đầu Ừ đúng là thế cháu biết rồi à Vợ chưa cưới của cậu chủ đã về nước rồi Tài xế đã là ra sân bay đón cô ấy Nghe thế thế Nụ cười trên khóe môi của Tống An Kỳ cứng đờ Cô đã hiểu rồi Đây là một buổi hồng môn yến Ông cụ muốn làm cho cô thấy khó xử Dì Trần thấy gương mặt của cô tối đi Mới khẽ thở dài An Kỳ dì đã chăm sóc cho cậu chủ Từ nhỏ đến lớn Người con gái mà cậu ấy thích Thì dì cũng thích Bởi thế là dì mới nói cho cháu nghe Chuyện này, chỉ hy vọng là cháu có thể chuẩn bị tâm lý. Bữa tiệc tối nay không phải là bữa tiệc gia đình bình thường đâu. Tống An Kỳ mỉm cười với bà ấy. Cháu cảm ơn dì Trần đã nhắc nhở. Cho dù tối nay xảy ra chuyện gì thì cô cũng hy vọng mình có thể ung dung ứng phó. Chỉ cần tin rằng tử dục, yêu mình là đủ rồi. Tống An Kỳ nhìn thấy vợ chưa cưới của thẩm tử dục. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng cô ta là một người con gái đẹp. Nhưng mà không ngờ là một cô gái có dung mạo bình thường và điểm tĩnh. Cô gái ấy tên là Hứa Tâm Tĩnh, người sao tên vậy, rất yên tĩnh. Chiếc váy dài tao nhã làm tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô ta, trông có vẻ cô ta rất thư sinh. Mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng, không hề có sợi tóc nào bị rối. Gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, không đánh phấn, trên mũi còn có một chiếc gọng kính đen, trông có vẻ hết sức bình thường, dễ dàng chìm nghiệm khi mà đi giữa dòng người. Nếu như mà dì Trần không nói ra cô ta 20 tuổi rồi, thì cô thật sự cho rằng cô ta là học sinh trung học. Chào cô, tôi là Hứa Tâm Tĩnh. Hứa Tâm Tĩnh chủ động chào hỏi Tống An Kỳ. Cô ta chỉa tay ra, gương mặt trắng trẻo nở nụ cười. Tống An Kỳ bắt tay với cô ta. Chào cô, tôi là Tống An Kỳ. Chỉ bắt tay thôi, rồi thả ra, Hứa Tâm Tĩnh cất tiếng hỏi. Cô là bạn gái của tử dục à? Bị vợ chưa cưới của thầm tử dục hỏi như thế, khiến cho Tống An Kỳ cảm thấy hơi lúng túng. Nhưng mà cô vẫn là gật đầu Ừ, đúng là tôi Anh ấy có yêu cô không? Hứa tâm tính hỏi cô Tống An Kỳ sững sờ, Yêu, anh ấy rất yêu tôi Nói đến đây, nụ cười ngọt ngào Không khỏi nở trên gương mặt của Tống An Kỳ Khiến cho hứa tâm tính sốn sang hết cả mắt Thế nhưng cô ta vẫn là giả vờ thản nhiên rồi hỏi tiếp Thế cô cảm thấy hai người có thể kết hôn không? Có thể Cô trả lời không một chút do dự Hứa tâm tính nhướng mày tiếp tục hỏi dồn. Thế cô cảm thấy ông nội thẩm sẽ là cho phép hai người kết hôn không? Tống an Kỳ khựng lại khi mà nghe thấy hứa tâm tĩnh hỏi mình như thế. Cô nhìn hứa tâm tĩnh chăm chú rồi miếm môi. Tôi cũng không biết. Vẻ đắc ý nhanh chóng hiện lên trong đôi mắt của hứa tâm tĩnh. Tôi biết ông cụ thẩm sẽ là không đồng ý đâu. Cô biết vì sao không? Tống an Kỳ không trả lời mà chỉ im lặng nhìn cô ta. Bởi vì tôi mới là cháu dâu được ông cụ thẩm lựa chọn. Nói đến đây. Gương mặt của hứa tâm tính toát ra vẻ đắc ý. Lần này Tống An Kỳ đã hiểu rồi. Cô cứ nghĩ rằng hứa tâm tính là một người con gái dịu dàng điểm tĩnh, giống như tên của cô ta vậy. Bây giờ lại nghĩ mới thấy không phải là thế. Nghe những câu nói của cô ta. Những câu hỏi mà cô ta vừa hỏi cô biết ngay cô ta không hề đơn giản một chút nào. Tống An Kỳ khẽ cười rồi cất tiếng hỏi cô ta. Thế thì cô nghĩ tử dục có cưới cô không? Sẽ... Hứa tâm tính hơi do dự. Nụ cười trên khóe mặt của Tống An Kỳ không khỏi mà sâu đậm hơn vài phần. Anh ấy sẽ không, bởi vì anh ấy yêu tôi. Vừa nghe cô nói thế, gương mặt của hứa tâm tính đã là trắng bệch như tờ giấy. Khi hai người đang nói chuyện, thì Thẩm Tử Dục từ trên lầu đi xuống, chạy lại kéo tay Tống An Kỳ. An Kỳ, đi lên trên này với anh. Đi đâu vậy anh? Đi lên gặp ông nội. Thẩm Tử Dục coi người vợ sắp cưới như người vô hình. Khi mà Thẩm Tử Dục kéo Tống An Kỳ đến thư phòng của ông cụ, vừa mới đặt mông ngồi xuống. Muốn tôi tác thành cho hai người chứ gì Trừ khi tôi chết Câu nói của ông cụ thẩm khiến cho bọn họ Không còn cơ hội xoay chuyển nữa tống An Kỳ cảm thấy bàn tay của thẩm tử dục Đang đặt trên vai của cô siết chặt lại Cô quay đầu nhìn anh Ánh mắt toát ra vẻ lo lắng Chỉ thấy anh nhìn ông nội mình với cái vẻ mặt nghiêm túc Hoàn toàn chẳng có vẻ sợ hãi nào cả Rồi đôi môi mỏng của anh nhấp nháy Nếu như cháu phải cưới cô ấy Cho bằng được thì sao Thế thì cháu cút ra khỏi nhà họ thẩm ngay Thái độ của ông cụ thẩm rất lạnh lùng vô tình. Thẩm Từ Dục mí môi ngồi bật dậy khe khẽ. Ông nội, đây là ông nội nói đó, đừng có hối hận. Ông cụ thẩm nhíu mày rồi lại nhìn nụ cười kỳ quặc của anh với ánh mắt sắc lẻm, dường như là anh đã đưa ra quyết định gì đó. Trong lòng của ông cụ không khỏi nảy sinh ra cảm giác bất an. Ông nội, thế thì cháu sẽ cút ra khỏi nhà ông thẩm. Thẩm Từ Dục nhìn sâu vào trong mắt ông cụ thẩm rồi nắm tay Tống An Kỳ dẫn cô ra khỏi nhà. Quả nhiên là như thế. Ông cụ thầm quay lưng lại, giống lên với Thẩm Tử Dục đang bước đi thẳng, chẳng có một chút do dự kia. Thằng nhóc con, hôm nay cháu mà bước chân ra khỏi nhà họ Thẩm thì sau này đừng hòng trở về đây nữa. Thẩm Tử Dục phớt lờ lời nói của ông cụ, anh dứt khoát sải bước đi ra ngoài. Nhưng mà Tống An Kỳ lại quay đầu nhìn ông cụ, một ông lão tóc bạc đã trắng, tay cầm quải trượng, cơ thể hơi khòm, cô không nhìn thấy rõ gương mặt của ông ta. Vào giây phút này Nhưng cũng biết chắc chắn ông cụ Rất tức giận Nhìn cháu trai của mình lại ngỗ nghịch với mình Cho dù có là người già nào đi chăng nữa Cũng sẽ không chịu nổi Thấy ông cụ đứng ở đó Nhìn bọn họ bỏ đi Tống An Kỳ không khỏi mềm lòng Đột nhiên ông khựng bước thẩm tử dục quay đầu nhìn cô với vẻ ngạc nhiên Sao thế Tống An Kỳ mỉm cười Tử dục Em đã nói không muốn nhìn thấy anh trở mặt với gia đình mình Chứ bằng không em sẽ là ái nái lắm thẩm tử dục nhíu mày quay đầu nhìn ông cụ rồi nở nụ cười bất đắc dĩ. An Kỳ à, em đừng để cho ông nội anh lừa. Ông ấy chỉ uy hiếp anh thôi, chứ làm sao đuổi được anh ra khỏi nhà họ thẩm được. Vậy sao? Tống An Kỳ như mày. Dù có là như thế thì anh cũng đừng tức giận bỏ đi chứ. Ông cụ sẽ là đau lòng thật đấy. Ông nội anh đối xử với em như vậy mà em vẫn còn quan tâm đến ông ấy. Anh cứ nghĩ rằng cô sẽ là tức giận lắm, chỉ mong anh dẫn cô rời khỏi nhà họ thẩm ngay. Tống an Kỳ mỉm cười Chẳng qua là ông nội của anh Chỉ muốn tốt cho anh thôi Bởi thế nào em cũng hiểu được Vì sao ông ấy lại đối xử với em như vậy Hơn nữa Cô nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp Em cảm thấy ông nội của anh cũng đáng yêu mà Thật ra thì nếu quan sát ông cụ thầm Một cách kỹ lưỡng Thì sẽ nhìn thấy gương mặt của ông cụ rất hiền từ Không hề có vẻ cay nghiệt một chút nào Nhưng mà lời ông cụ nói ra Lại làm tổn thương đến người khác Như vậy chắc hẳn là muốn làm cho cô Thấy khó mà lui nên mới cố tình nói như thế đấy nhỉ. Đáng yêu hả? Thẩm tử dục nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Em là người đầu tiên, hình dung ông nội của anh là như thế đó. Thế thế thì hai chúng ta đừng đi nữa, có được không anh? Tống An Kỳ nhìn anh. Thẩm tử dục suy nghĩ trong giây lát, rồi miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, nghe lời em đấy. Rồi sau đó, hai người bọn họ nắm tay nhau đi đến trước mặt của ông cụ thầm. Phải nói là cũng biết gương mặt của ông cụ xa xầm, ông ta lạnh lùng nhìn bọn họ, Không phải cút đi rồi sao? Còn quay lại đây để làm gì?" Thẩm Tử Dục phì cười, ông nghĩ rằng cháu muốn về lắm sao? Cháu nể mặt An Kỳ mới về đây thôi." Nghe thế, thế ông cụ Thẩm quay sang nhìn Tống An Kỳ, thấy cô mỉm cười, ông cụ lập tức quay đầu đi. Mặc dù là thế, Tống An Kỳ vẫn là không khỏi phì cười, cô đã có suy nghĩ khác về ông cụ Thẩm, cũng không còn sợ ông cụ nữa. Cứ như thế, Tống An Kỳ mặt dày mặt dạn ở lại nhà họ Thẩm ăn cơm tối, rồi mới đi về với Thẩm Tử Dục. Giữa trường bác sĩ đến kiểm tra chân cho hứa tâm tính, nói rằng cô ta đã bị trẹo chân, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi. vốn dĩ hứa tâm tính còn muốn mượn cái cớ này, để cho thầm tử dục ở lại nhà vài ngày nhưng mà anh ta lại dứt khoát từ chối. Ông cụ thầm cảm thấy bất mãn, có điều cũng chẳng làm gì, thầm tử dục được nữa, cuối cùng chỉ có thể tức giận không nói chuyện với anh ta nữa. Bởi thế, tình hình ở chỗ cậu thế nào rồi? Sau khi mà nghe Tống An Kỳ kể lại tình hình nhà họ Thẩm, Ứng Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày rồi lại tỏ vẻ thắc mắc. Tống An Kỳ nhún vai, chẳng phải là bị chê phiền hay sao? Ông nội của Tử Dục không đồng ý cho bọn tớ quen biết nhau, nhưng mà tớ thấy hình như là cậu không có lo lắng mấy thì phải. Đinh Ngọc sợ nhìn cô với vẻ tò mò, Tống An Kỳ mỉm cười, đúng là tớ không lo lắng thật, tớ và Tử Dục đến với nhau là đến với nhau thôi, ông cụ Thẩm không đồng ý thì tớ cũng chẳng quan tâm. Còn hứa gì đó thì sao ứng tiêu tiêu hỏi Thuận theo tự nhiên vậy Tống An Kỳ nhìn rất thoáng Đường ngọc sở nhún vai Xem ra là tớ lo thừa rồi Tớ cũng thế ứng tiêu tiêu bĩu môi Tống An Kỳ mỉm cười Trong mắt các cậu tớ là người vô dụng Đến thế đó hả ứng tiêu tiêu gật đầu Rồi là bầm Không phải là cậu vô dụng Nhưng mà cậu tương lai Là đồ cảm tính Sợ cậu không thể chịu được Mấy cái lời mỉa mai của ông cụ thầm đâu Lúc đầu đúng là tớ không chịu được thật Tống An Kỳ cũng nghĩ giống như cô ấy. Nhưng mà sau đó, tớ lại phát hiện ra thật ra ông cụ cũng không đáng sợ như thế. Khó mà diễn tả cái cảm giác bằng lời được. Triều Dương đã nói rồi. Ông ngoại của anh là một người rất hiểu lý lẽ. Chỉ có điều vẫn cố chấp thêm một vài phương diện. Ví dụ như là hôn ước của thầm tử dục. Nghe thế thế, ứng tiêu tiêu không phải phị cười thành tiếng. Hóa ra là thế. Thế nào ông cụ lại ăn nói khó nghe như vậy? Tống An Kỳ cố làm ra vẻ ai oán. Thế tớ cũng là một kẻ xui xẻo rồi. Đường Ngọc Sở và ứng tiêu tiêu đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng. Tống An Kỳ cũng phì cười. Tình yêu bị bại lộ. Gặp ông cụ thẩm Hình như là những chuyện khiến cho cô sợ hãi nhất cũng đã trôi qua rồi. Tâm trạng của cô lập tức trở nên nhẹ nhõm Những ngày tháng tiếp theo, cứ để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi vậy. Chuyện của Tống An Kỳ xem như là giải quyết xong rồi. Giống như những gì mà Đường Ngọc Sở đã nói với Lục Triều Dương... Chỉ cần giải quyết xong mọi chuyện của Tông An Kỳ thì cô sẽ là theo anh về nhà nhà họ Lục ở thủ đô ngay. Vào lúc bọn họ chuẩn bị về nhà nhà họ Lục, rốt cuộc họp báo khai máy của bộ phim điện ảnh mà Đường Ngọc Sở làm cũng được tổ chức rồi. Thế là, việc về nhà họ Lục phải gác lại, Đường Ngọc Sở tiếp tục đắm chìm trong vòng vây của công việc mới. May mà mấy người ở trong tổ của cô làm việc cũng rất nhanh gọn, chọn địa điểm đồng thời gửi thư mời đến các đơn vị truyền thông. Bây giờ chỉ còn việc sắp xếp địa điểm tổ chức, họp báo mà thôi. Trước khi buổi họp báo diễn ra, Tần Y Tiêm, nữ diễn viên chính của bộ phim điện ảnh, đột ngột nói rằng cô ta không thể tham gia đóng phim được. Biến cố bất ngờ này khiến cho Đường Ngọc Sở trở tay không kịp, chọn diễn viên cho nhân vật, ngoại trừ đạo diễn và nhà đầu tư giới thiệu ra thì thực chất người quyết định chính là cô. Bởi thế Tần Y Tiêm là người mà cô cảm thấy phù hợp với vai nữ chính nhất trong số các nghệ sĩ nữ. Nhưng mà cô lại đột ngột, nói không quay nữa. Thế thì cô phải đi đâu để mà tìm người thay thế đây? Tần y Tiêm vừa mới nói là không diễn phim điện ảnh mới nữa. Phùng Phong lập tức gọi điện thoại, đến ngay. Phùng Phong nói muốn để cho cố Ngọc Lam, giúp cô đóng vai nữ chính phim này. Đạo diễn Phùng, ông điên rồi à? Đây là phản ứng đầu tiên của đường ngọc sở. Cô hoàn toàn không thể hiểu được vì sao đạo diễn Phùng lại đưa ra một lời đề nghị điên cuồng như thế. Đây là chuyện liên quan đến năng lực chuyên ngành của ông ta. Không ngờ ông ta lại nghĩ quẩn như vậy. Để cho cố Ngọc Lam đóng vai nữ chính. Nghĩ tiền đầu tư của Hoàng Đình và Thời Thụy không có giá trị hay sao? Ngọc sở, tôi biết đây là một lời đề nghị hết sức mạo hiểm. Thế nhưng mà cô cũng biết đó. Chúng ta làm nghề này thì phải có tinh thần mạo hiểm mới được. Thật ra thì kết quả cũng không quan trọng lắm. Câu nói của ông ta rất êm tai. Nhưng mà mạo hiểm cũng cần phải mạo hiểm cho đáng. Có đánh chết cô, cô cũng không dám mạo hiểm cùng với cố Ngọc Lam. Đạo diễn Phùng, xin lỗi ông, tôi không thể đồng ý với lời đề nghị của ông được. Tôi sẽ tìm một diễn viên khác phù hợp hơn. Thật sự không thể nể mặt tôi à? Đạo diễn Phùng, trước kia ông nói muốn Cố Ngọc Lam góp mặt trong bộ phim. Tôi đã nể mặt ông lắm rồi. Cố Ngọc Lam không có sức kêu gọi phòng vé thì thôi đi. Nhưng mà cô ta còn là một nghệ nhân bị đánh giá rất kém. Tôi không thể lấy tiền đầu tư của công ty để mà đùa cợt đâu. Cô khừng lại một chút. Hơn nữa... Tôi nghĩ đạo diễn Phùng cũng sẽ không lấy danh tiếng của mình ra để mà làm trò cười đâu nhỉ, đúng không? Ở đầu dây bên kia, đạo diễn Phùng im lặng, đường Ngọc Sở vẫn là giữ im lặng, không ai nói tiếng nào. Cô tin rằng Phùng Phong có thể phân biệt được tốt xấu, sẽ là không não tản đến mức cho cố Ngọc Lam đóng vai chính trong bộ phim này. Một hồi lâu sau, giọng nói của Phùng Phong vang lên. Ngọc Sở, xin lỗi cô, tôi đường đột quá, có thể mạo hiểm nhưng mà đừng lấy danh tiếng của mình ra mạo hiểm. Bởi thế cô cứ gọi như là tôi chưa từng đề nghị cho cô Ngọc Lam làm nữ chính đi vậy Sự lý trí của Phùng Phong khiến cho đường Ngọc Sở thở phào nhẹ nhõm Đạo diễn Phùng cảm ơn ông đã hiểu cho tôi Tiếng cười của đạo diễn Phùng vang lên ở đầu dây bên kia Ngọc Sở đáng lý tôi phải cảm ơn cô đã là giúp tôi tỉnh táo lại mới phải Thật ra thì cũng vì nể vợ mình mà tôi mới nảy sinh ra ý nghĩ điên rồ này thôi Có điều bây giờ cho dù là vợ tôi có giận thì tôi cũng sẽ không lấy sự nghiệp của mình ra để mà đùa giỡn. Địch Ngọc Sở biết Phùng Phong chiều vợ có tiếng, nếu như đây là do vợ ông ta xúi giục thì chắc chắn là có dính líu đến Cố Ngọc Lam. Cô tin chắc rằng Đạo Diễn Phùng cũng đã thấu tỏ, bởi thế chẳng vạch trần nữa mà nói ậm ừ. "Ờ, Đạo Diễn Phùng, có người bụng dạ xấu xa nên kêu chị nhà nhà mình ít tiếp xúc hơn thì hơn." Phùng Phong im lặng một lúc rồi nói, "Ừ, tôi biết rồi." Hai người lại bàn luận vài câu về chuyện nữ chính trong bộ phim điện ảnh rồi mới cúp máy. Sau khi mà Quốc máy, Đường Ngọc Sở lấy danh sách ứng cử viên cho vai nữ chính ra.